Sùng phi đường, tác giả, đinh đông nhất, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 30 Diêu bội oanh chưa có cơ hội mở miệng nói chuyện, nhưng nàng cũng rất chú ý xem trò vui chuyện như vậy ở An Vương Phủ ngày nào chẳng có, chỉ khác là ở An Vương Phủ thì các nàng là người tranh cãi, còn hôm nay lại trở thành người đứng xem. Diêu bội oanh quý người đáp Hồi hoàng tổ mấu tỷ tỷ của thần thiếp dạo gần đây sức khỏe kém Thường xuyên buồn thần thiếp liền xin với an vương về đây để thăm tỷ tỷ Lương thành quân đang tràn ngập lửa giận không có chỗ để phát tiết Nghe diêu bội oanh nói cổng thêm dáng vẻ mềm mại quyến rũ rất sống với tô Uyển nhàn Liền hầm hừ Ôi an vương sao có thể cam tâm mà để ngươi về kinh chứ Ngươi ở trong lòng An Vương cũng chẳng thua kém Hiền Quý Phi trong lòng Hoàng thượng đâu. Tô uyển nhàn thấy Lương Thành Quân lại chia mũi tên vào mình trong lòng vô cùng bất đắc dĩ. Nhưng trên mặt bà lại không có chút nào sợ hãi quay sang nhẹ nhàng nói với diêu bội oanh. Đường từ đó về Kinh Thành rất xa, tâm ý của An Vương Phi đối với tỷ tỷ thật khiến cho người ta cảm động. Không biết Ninh Vương Phi thế nào rồi đối với lương thành quân và tô uyển nhàn thì diêu bội oanh kính trọng quý phi hơn không chỉ bởi vì tô uyển nhàn là mẫu thân của phu quân tỷ tỷ mà còn vì tính tình hai người khá hợp nhau mà đối với lương thành quân nàng chỉ e rè quyền thế của bà ta thôi chứ không có chút tình cảm nào cả tạ hiện quý phi quan tâm tỷ tỷ đã khỏe hơn trước rồi nhưng bệnh cũ thì vẫn không dứt thỉnh thoảng lại tái phát Lương Thành Quân bỗng lên tiếng chế nhạo. Ninh Vương Phi là có tâm bệnh thôi. Nếu Ninh Vương không quan tâm đến nàng ta thì e là suốt đời cũng không chỉ hết bệnh. Ánh mắt Tô Huyền nhàn bỗng trở nên rét lạnh. Chuyện của các hoàng tử, hoàng hậu nương nương sao có thể hiểu được. Nói thế không khỏi khiến cho người ta hiểu lầm. Lương Thành Quân lúc này cũng cực kỳ bình tĩnh, chậm rãi nói. Ninh Vương ngày đêm say rượu. Ngây ngô sống một cách mơ mơ màng màng Một lòng chỉ nhớ thương đến người đã khuất Lạnh nhạt với cả đám nữ nhân của Ninh Vương Phủ Chuyện này có ai mà không biết Sao hả Ngươi cho rằng bổn cung phải phái người đi tìm hiểu sao Chuyện ở hậu cung đã đủ khiến bồn cung bận rộn rồi Nào có rảnh rối mà đi để ý đến chuyện của các hoàng tử Bất quá ta chỉ muốn hào tâm nhắc nhở hiền quý phi một câu thôi Ninh Vương cứ tiếp tục như vậy Về lâu về dài, cẩn thận bất lực đấy." Tô Uyển Nhàn nghiến răng nghiến lợi nhìn Lương Thành Quân, lại bất an nhìn Thái hậu nương nương. "Nếu vì chuyện này mà khiến cho Thái hậu chán ghét Ninh Vương, thì dù hoàng thượng có một lòng bảo hộ mẫu tử bọn họ đi chăng nữa thì e rằng cũng không qua khỏi cửa ải này." Nghĩ vậy, lòng Tô Uyển Nhàn càng thêm trùng xuống, Lương Thành Quân thấy Tô Uyển Nhàn mặt biến sắc, biết bà ta vừa bị lời của mình làm ảnh hưởng đến tâm trạng, khóe môi lập tức nở nụ cười, làm ra vẻ lo lắng nói: "Mẫu hậu, thần thiếp cũng vì có lòng quan tâm nên mới nói vậy thôi, người nghĩ xem trong mấy vị hoàng tử của hoàng thượng, xuất chúng nhất là Lương Vương, Ninh Vương và An Vương." An vương thì ở xa nên không giúp đỡ được cho hoàng thượng, còn ninh vương thì ở kinh thành, nhưng lại đần độn sống qua ngày như vậy quả thật rất khó có được sự ăn sủng của hoàng thượng. Nói tới đây, lương thành quân lại đổi giọng có chút không đành lòng nói. Thần thiếp nói điều này không phải là thần thiếp cưng chiều lương vương, nhưng quả thật từ sau khi lương vương thay vị trí của thái tử, mỗi ngày đều phải xử lý công vụ tới khuya, người gầy đi rất nhiều. Lương vương gần đây quả thật rất chuyên tâm xử lý việc triều chính trước còn mang hoàng tôn hoát thiên thành vào cung, ai ra thật sự cảm động trước lòng hiếu thảo của nó. Thái hậu không tiếc khen lương vương mấy câu, đang lúc lương thành quân nghĩ là thái hậu sẽ có chút ít gì đó gọi là khen thưởng thì lại thấy thái hậu quay ra nhìn tô uyển nhàn nói. Tính tình của ngươi dịu dàng, mà ninh vương thì lại không giống ngươi. Mặc dù không khuyên ngăn được cho sự càn quấy của nó thì ngươi vẫn nên nhắc nhở một chút, bảo Ninh Vương nên học tập theo Lương Vương. Dứt lời bà lại nói với diêu bội oanh. Ngươi trở về Ninh Vương phủ thì truyền lại lời của ai ra nói cho Ninh Vương nghe. Thần thiếp đã biết, Lương Thành Quân lúc này càng thêm bực bội hơn Thái Hậu khen Lương Vương không hề thật lòng, mà phạt Ninh Vương cũng rất hời hợt. Đang đỉnh lên tiếng nói tiếp thì Thái Hậu lại phất tay Các ngươi tới đây cũng được một lúc rồi Chắc hẳn ai cũng đều còn chuyện phải làm Ai ra cũng mệt rồi Các ngươi trở về đi Lương Thành Quân biết nếu có nói thêm Thì cũng chẳng thay đổi được gì Nhưng cũng may là bà không bị yếu thế Nếu Thái Hậu nương nương đắt lên tiếng bảo Ninh Vương học tập Lương Vương Bà tất có biện pháp để cho hắn phải chịu đau khổ Liền khom người nói mẫu hậu nếu đã mệt mỏi thì chúng thần thiếp sẽ không ở đây quấy rầy mẫu hậu nghỉ ngơi nữa thần thiếp xin phép ra về trước hiện quý phi cũng lên tiếng chuẩn bị rời đi còn diêu bội oanh thì vẫn chưa muốn đi hoàng tổ mẫu hoàng hậu nương nương và hiện quý phi có việc nên rất bận rộn nhưng thần thiếp thì không thần thiếp có thể ở lại đây không vì đã lâu rồi thần thiếp không được phụng bồi hoàng tổ mẫu diêu bội oanh nhẹ nhàng nói Nếu người mệt mỏi thần thiếp sẽ ở lại đấm bóp chân cho người Thái hậu hít mắt nhìn riêu bội oanh Lại quay sang lâm tam tư Nha đầu đến đây với ai ra Lâm tam tư còn đang thầm cảm thấy may mắn vì chọn đúng chỗ tốt Mấy người kia vào lâu vậy mà còn không phát hiện ra nàng Thế mà đột nhiên giờ lại bị thái hậu gọi như vậy Làm nàng sợ hết hồn Không thể làm gì khác là nghe lời từ trong góc đi ra Dân nữ Lâm Tam Tư xin thỉnh an hoàng hậu nương nương, hiện quý phi nương nương, an vương phi. Lâm Tam Tư không muốn đắc tội mấy nữ nhân này trong mắt bọn họ thì nàng chẳng là gì cả, chỉ bé như một con kiến thôi, không cẩn thận là sẽ dễ dàng mất mạng. Lương Thành Quân thấy Lâm Tam Tư đi ra, đầu tiên là tò mò, sau khi nghe nàng nói thì hơi tỏ ra khinh thường. Là cung nữ mới đến sao? Tô Uyển Nhàn có phần nhảy bén hơn Lương Thành Quân, đầu tiên là nhìn Thái Hậu một cái, thấy Thái Hậu ôn hòa nhìn Lâm Tam Tư thì thái độ có chút thay đổi, liền quay người nhìn Lâm Tam Tư, cười nói: vì cô nương này thật xinh đẹp, xét về dung mạo và khí chất thì hình như không giống cung nữ lắm." Thần thiếp đoán đây hẳn là khách của Mẫu hậu, có phải không Mẫu hậu? Tô Uyển Nhàn vừa nói vừa quay sang nhìn Thái Hậu. Lần nịnh bợ này của Tô Uyển Nhàn vô cùng thành công, làm cho Thái hậu nương nương vui mừng trong lòng, bà cười nói: "Vẫn là Hiền Quý phi có mắt nhìn người, Bích Liên, lấy hai xếp vải tơ tằm hoàng thượng tặng cho ai ra vài ngày trước đưa cho Hiền Quý phi?" "Vâng." Bích Liên đáp rồi đi vào trong phòng lấy đồ. Tô Uyển Nhàn vốn chỉ qua lời của Thái hậu mà đoán rằng Lâm Tam Tư không phải cung nữ. Lại không ngờ có thể khiến Thái Hậu vui vẻ, vài tơ tầm có hay không không quan trọng, chỉ cần khiến Thái Hậu hài lòng là tốt rồi. Bà bèn thân mật nắm tay lâm tam tư, tự mình dẫn nàng đến bên cạnh Thái Hậu, nói. Cũng không phải do thần thiếp có con mắt tinh tường, mà thật sự là vị cô nương này có phong thái rất khác biệt, liếc một cách là có thể nhìn ra rằng nàng khác với những người khác. Tô Uyển nhàn nói xong còn cố tình nhìn Lương Thành Quân một cái chắc hẳn trong lòng bà ta lúc này đang rất hối hận cảm thấy càng thêm đắc ý. Đừng nói là mẫu hậu, ngay cả thần thiếp nhìn cũng thấy thích. Lâm Tam Tư nghe Tô Uyển nhàn nói mà nổi hết cả da gà thích chỗ nào chứ, rõ ràng là đang mượn nàng để khiêu khích Lương Thành Quân. Lương Thành Quân vốn đang buồn bực vì mình vừa nói sai trong lòng bỗng thấy không ra lâm tam tư vì sự xuất hiện của nàng đã khiến mình trở nên yếu thế. Lúc này nghe mấy lời của tô Huyền nhàn thì càng thêm tức giận, nói. Đúng vậy, hiền quý phi nhìn thấy ai mà chẳng thích. Thái hậu không bằng lòng với câu nói của Lương Thành Quân, ánh mắt nhìn thẳng vào Hoàng hậu, nói. Ai ra không thích lời này của Hoàng hậu. Hiện quý phi có lòng thương người, đó chính là phúc khí, sao đến ngươi thì lại như vậy Ngươi là mẫu nghi thiên hạ, hẳn cũng nên có lòng bác ái, cớ sao còn đi chỉ trích hiện quý phi Lương Thành Quân mặt đỏ mừng vì bị Thái Hậu khiển trách, chỗ này nhiều người thấy thật quá mất mặt Nhưng Thái Hậu đang tức giận, lúc này mà phản bác lại thì kết cục sẽ rất bi thảm, lập tức không cam lòng nói Mấu hậu trách rất đúng, thần thiếp biết sai rồi, mong mấu hậu đừng tức giận. Thái hậu hít mắt, gật đầu nói. Biết sai thì phải sửa, về chuyện quốc gia đại sử Ninh Vương còn phải học tập Lương Vương, nhưng trong chuyện đối nhân xử thế thì ngươi phải nên học tập ở hiền quý phi thật nhiều. Thần thiếp rõ rồi. Lương Thành Quân dùng sức cắn môi. Giọng nói rõ ràng nhỏ hẳn đi bề ngoài thì vẫn bình thường, nhưng trong lòng thì hừng hực lửa giận cứng nhắc nói tiếp. Thần thiếp xin được lính giáo hiền quý phi. Thế mới tốt. Thái hậu thấy lương thành quân đã có vẻ bằng lòng nên cũng không muốn nói nhiều nữa. Ánh mắt lướt nhìn một lần, bà cảm thấy mấy người con dâu cháu dâu này tuy dáng vẻ đều diễm lệ hơn người, nhưng càng nhìn lại càng thấy trướng mắt. Vì để xua đi cảm giác phiền lòng này, bà liền quay sang nhìn lâm tam tư, ánh mắt ăn cần ấm áp khác một trời một vực so với lúc nhìn ba người kia, nói. nha đầu, hiện tại có thể ngồi xuống rồi. sủng phi đường. Tác giả. đinh đông nhất. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website ba mươi 31 lâm tam tư ngồi xuống bên cạnh thái hậu tuy nói đểm ngồi được may bằng vải tơ tầm mát ngồi lên rất thoải mái nhưng hiện giờ nàng như đang ngồi trên đống lửa vậy chỉ đành rũ mắt xuống không nói lời nào cố gắng giữ khiêm tốn và bổn phận Tuy nói vậy nhưng nàng vẫn cảm giác được có một ánh mắt cứ nhìn nàng trầm chầm, chầm từ đầu đến giờ, không xấu mà cũng không phải tốt, tựa như cố tình mà cũng như vô ý, cảm giác như bị một cái lưới vô hình bao vây khiến nàng rất không thoải mái. Nàng nghi ngờ ngẩng lên nhìn Hoàng hậu, thấy Hoàng hậu dù giận nàng nhưng cũng chỉ chừng mắt nhìn nàng một cách thôi, rồi lại quay đi không thèm quan tâm nữa, tiếp tục tập trung tinh thần ứng phó với Thái hậu nương nương tiếp. Vậy thì là ai? Là ai mà nhìn nàng giống như có một mối hận rất lớn với nàng thế? Lâm Tam Tư càng thêm bất an, hơi ngước mắt nhìn một lượt những người trong điện cho đến khi ánh mắt nàng bắt gặp ánh mắt của diêu bội oanh thì nàng mới bừng tỉnh đại ngộ. Lâm Tam Tư không phép diêu bội oanh, ngược lại vì lúc trước đã từng gặp mặt nên còn có chút hào cảm với nàng ta. Dù sao ở thời cổ đại. Những nữ tử có thân phận thấp mà gặp được một nữ tử có thân phận và độ tuổi không khác biệt lắm thì có thể coi là có duyên không cạn, hai người mà có thể trở thành bạn thì không còn gì tốt hơn nữa. Lâm Tam Tư nở nụ cười với Diêu Bội Oanh, Diêu Bội Oanh lần này không còn kinh ngạc như lúc ở ngoài điện nữa, cũng mỉm cười lại với nàng, nhưng lại lên tiếng hỏi một câu không ai ngờ tới. Cô Nương là người của Phủ Thái Tử sao? Câu hỏi trực tiếp như vậy. Không chỉ khiến Lâm Tam Tư giật mình, mà ngay cả Thái Hậu Nương Nương, Hoàng Hậu Nương Nương và Hiền Quý Phi cũng lấy làm kinh hãi, chỉ khác là mức độ kinh ngạc không giống nhau mà thôi. Thái Hậu đưa mắt nhìn Diêu bội oanh trong lòng có phần bực bội, nghĩ thầm Diêu bội oanh này đã đi xa nhiều năm, thế nhưng giờ lại ở đây hỏi thăm chuyện ở phủ Thái Tử xem ra vẫn là không an phận phải nghĩ biện pháp biến nàng ta đi xa một chút mới được tốt nhất là vĩnh viễn không thể trở lại kinh thành luôn hoàng hậu nương nương và hiền quý phi lúc này lại có chung suy nghĩ hai người liếc nhau một cái rồi đồng thời quay ra nhìn lâm tam tư thái tử ngã bệnh lương vương và ninh vương vì nể tình huyên để nên đã cố ý tìm một nữ nhi của tội thần để đưa vào phủ thái tử hầu hạ hai người trước đó đã thương lượng qua Việc xin ý chỉ là do Lương Vương chịu trách nhiệm, còn người thì tùy tiện lấy ở Ninh Vương Phủ. Chuyện này cả Hoàng hậu Nương Nương và Hiền Quý Phi đều biết, mục đích thứ nhất là để lấy danh tiếng, thứ hai là để lấy lòng Thái Hậu và Hoàng thượng. Huyên để tình thâm bốn chữ này ở những gia đình bình thường thì không sao, nhưng ở Hoàng tộc thì rất hiếm thấy. Nên tất nhiên sẽ khiến Thái Hậu và Hoàng thượng cảm động. Chẳng lẽ cô nương này chính là người được đưa vào phủ thái tử đấy sao? Về phần lâm tam tư, nàng chỉ hơi kinh ngạc lúc nghe xong câu hỏi của diêu bội oanh, về sau nghĩ ký thì đoán rằng diêu bội oanh đích thì là đã nhìn thấy chiếc lục lạc màu vàng kim trên xe ngựa, cho nên mới biết nàng chính là người của phủ thái tử. Hồi An Vương Phi đúng là như vậy. Lương Thành Quân và Tô Uyển nhàn nghe vậy thì có phần nghi ngờ, một hạ nhân như thế sao có thể ngồi ngang hàng với Thái Hậu Nương Nương được. Nhưng vì vừa bị Thái Hậu dạy dỗ nên nàng cũng có chút kinh nghiệm, cho dù trong lòng có phấn uất thì cũng không dám nói một lời. Thái Hậu Nương Nương đưa tay gãi nhẹ mái tóc bạc bên Thái Dương, ra vẻ lạnh nhạt nói. Dực nhi bị giam bế ở phủ Thái tử hai năm rồi, ai ra vẫn chưa được gặp nó. Chuyện này là do nó seo gió gặp bão, ai ra cũng không thể nói gì, chẳng qua tuổi ngày một cao, càng hy vọng có con cháu ở bên. Tuất Nhi và Tấn Nhi đều ở Kinh Thành, ai ra muốn gặp lúc nào cũng được, mà Dực Nhi lần này lính quân xuất chinh, không biết ngày nào thì về, sinh tử không thể đoán trước, trước khi xuất chinh vẫn còn bị bệnh, ai ra sao có thể không lo lắng đây ngữ điệu của thái hậu rất bi thương khiến lương thành quân và tô uyển nhàn đều thấu hiểu không ai muốn nói sâu đến chuyện này nên liền không đặt tiêu điểm vào lâm tam tư nữa nha đầu này hầu hạ Dực nhi đất hai tháng nên ai ra liền gọi nàng tiến cung mẫu hậu nhớ thái tử là chuyện rất thường tình bất quá phải luôn lấy thân thể làm trọng không nên suy nghĩ quá nhiều lương thành quân đảo mắt quan tâm nói nếu mẫu hậu thích Thần thiếp sẽ bảo lương vương phi đưa thiên thành tới đây thỉnh an người. Tiểu hài tử sau khi đầy tháng lại càng thêm đáng yêu. Chắc chắn sẽ khiến người vui vẻ. Nhắc đến chuyện này thì đương nhiên tô uyển nhàn và diêu bội oanh không thể nói xen vào được. Hai người lúc túng đứng một bên không nói gì. Thái hậu lơ đáng nói. Được thế thì tốt, chẳng qua là thiên thành còn quá nhỏ, rất dễ khóc. Lần trước nó đến đây mà làm ầm ý quá. Ai ra cả đêm ngủ không ngon, vẫn nên để nó lớn hơn chút nữa, hiểu chuyện một chút rồi lại tới đây thì hơn. Lần trước khi Lương Vương và Lương Vương Phi mang theo hoác thiên thành đến thì Lương Thành Quân cũng có mặt ở đây, cũng không hiểu tại sao đứa bé vừa vào cung thì liền khóc lớn, dỗ mãi cũng không chịu ngừng. Thái Hậu thích yên tĩnh, nên bọn họ ở trong phúc thọ cung chưa được bao lâu thì cả nhà liền chán nản đi về, sau đó còn bị Hoàng thượng trách mắng một trận, nói là làm ảnh hưởng đến Thái Hậu nghỉ ngơi. Lương Thành Quân nói. Thần thiếp đã biết. Thái Hậu liếc Lương Thành Quân một cái, hôm nay đã chèn ép bà ta nhiều lần rồi, lửa giận cũng đã vơi đi nhiều, không nên ầm ý thêm nữa. Liền đưa tay cầm lấy một miếng ngọc bội trên bàn, cười nói trong các hoàng tử thật không ai có thể so được với tuất nhi vẫn là tuất nhi hiểu hoàng tổ mẫu nhất ngọc bội này là ai ra tự mình đi hoa thượng cung tàu phúc mới có được thưởng cho thiên thành đi lương thành quân vô cùng vui vẻ gương mặt được chăm sóc tốt khẽ ửng hồng mặc dù bà là hoàng hậu nhưng tính cách lại không thích nhận sai không biết làm người khác vui vẻ như tô uyển nhàn cho nên ít được ban thưởng Lần này bỗng dưng được Thái Hậu thưởng mặc dù không phải cho bản thân bà, nhưng cũng là cho hoàng tôn của nàng, lại còn là đồ mà Thái Hậu tự mình cầu phúc mới có, sao có thể không vui cho được. liền đáp, thần thiếp thay tuất nhi cùng thiên thành tạ ơn mẫu hậu. Thái Hậu phất tay, mệt mỏi nói, ngươi và hiền quý phi đều có việc phải làm nên rời đi thôi lương thành quân và tô uyển nhàn hai người không ai thắng cũng chẳng ai thua mỗi người đều có thưởng từ thái hậu nương nương nên rất hãnh diện mà rời khỏi phúc thọ cung thái hậu thấy diêu bội oanh vẫn đứng bên dưới song cũng không mở miệng bảo nàng ta tới bóp chân mà quay sang dựa vào lâm tam tư nhắm mắt dưỡng thần một lúc đến khi bà một lần nữa mở mắt mới làm như giật mình nhớ ra nói già rồi nên trí nhớ không còn được như xưa nữa An Vương Phi đứng đó hẳn rất mệt mỏi đúng không, bích liên, ban vế ngồi. Từ lúc đến cổng gác thứ hai, nàng ta đã tự mình đi bộ tới Phúc Thọ Cung, lại đứng ngoài cửa một lúc lâu mới được vào điện cùng với Hoàng hậu Nương Nương và Hiền Quý Phi. Lúc Hoàng hậu và Quý Phi rời đi thì Thái Hậu Nương Nương lại ngủ thiếp mất, tính ra thì Diêu bội oanh đã phải đứng rất lâu rồi. Hiện tại chân nàng ta đã cứng hết cả, nhưng thái hậu đã nói vậy thì nàng đành phải đáp. Hồi hoàng tổ mấu bội oanh mới đứng có một lát, thật sự không mệt. Không mệt sao? Ai ra vẫn nghe nói An Vương Phi là một người rất biết lấy lòng người ta, quả nhiên không sai. Thái hậu cười nói, nếu đã không mệt, vậy giúp ai ra xoa bóp đi. Diêu bội oanh lúc này mới vừa ngồi xuống, còn chưa kịp ấm chỗ thì lại phải hầu hạ thái hậu nương nương, nhưng lời là do nàng nói, giờ cũng không thể không nhận. Hoàng tổ mấu chịu để cho bội oanh tận hiếu là bội oanh có phúc khí rồi. Có điều nàng mới vừa đứng lên thì xung quanh bóng tối sầm cả lại, nếu không phải nàng cố gắng chống đỡ thì e là đã ngất đi rồi. Nha đầu, ngươi ngồi với ta một lúc lâu rồi, có thấy mệt không? Ngồi nghỉ một chút đi Thái hậu thân thiết nhìn Lâm Tam Tư quay sang Bích Liên nói Đi rửa thêm chút trái cây tươi cho Tam Tư cô nương Lâm Tam Tư vào đây cũng đâu có làm gì đâu Sao mà mệt nhọc được Bất quá nàng nghĩ nếu An Vương Phi đã muốn qua đây hầu hạ Thái hậu Thì nàng nên nhường chỗ cho người ta Liền đứng dậy ngồi lên ghế mà Bích Liên mới mang đến đặt ở bên dưới Vừa ngồi xuống thì đã có cung nữ bưng mấy đĩa trái cây và điểm tâm đi đến, nào là nho, dưa lê, dưa hấu ruột vàng, anh đào, dương đào mở ngoặt tròn kia quy đóng ngoặt tròn. Màu sắc ấm ánh khiến người ta nhìn mà thèm, không biết có phải bích liên có lòng hay không mà những trái cây kia đều đã được gọt vỏ và cắt thành miếng nhỏ, rất dễ ăn. Các loại bánh cũng đều là do nhà bếp làm riêng cho Thái hậu, Thái hậu lại thưởng cho lâm tam tư. Lâm Tam Tư dù sao cũng đang mang bầu nên quả thật thấy hơi đói bụng thêm nữa lại đến giờ ăn trái cây rồi nên cũng không gượng ép bản thân nữa, ngồi ăn ngon lành trước ánh mắt hiền hòa của Thái Hậu. Chẳng qua trong lòng nàng không khỏi có phần áy náy, vì An Vương phi vào cung cùng nàng mà lúc này vẫn đang tận lực xoa bóp cho Thái Hậu. Thái Hậu vốn muốn giữ Lâm Tam Tư lại dùng bữa. Nhưng thái giám lại vào nói rằng hoàng thượng hôm nay muốn đến dùng bữa cùng thái hậu nên bà đành phải thôi. Lưu luyến không rời dặn dò một phen rồi mới để bích liên dẫn nàng xuất cung. Diêu bội oanh lúc túng đứng trong điện thái hậu vốn không có ý định giữ nàng lại. Chẳng qua là chính nàng mặt dày không muốn rời đi thôi. Bây giờ lại nghe nói hoàng thượng sắp tới nàng có muốn ở thêm cũng chẳng được. Với lại. Lúc này lòng nàng đang tràn ngập sự tò mò với người tên Lâm Tam Tư kia chuyện lấy lòng Thái Hậu, sau này cứ từ từ làm cũng không muộn. sủng phi đường. Tác giả. Đinh đông nhất. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 32. Trong đại điện rất mát mẻ nên không nghĩ là bên ngoài trời nóng, giờ phút này vừa bước ra ngoài nhìn cảnh sắc tươi sáng lâm tam tư phải hít mắt một lúc lâu mới có thể thích ứng được lâm tiểu thư hai người vừa bước ra khỏi cửa phúc thọ cung thì lâm tam tư nghe thấy phía sau có người gọi nàng quay đầu nhìn lại thì thấy đó là diêu bội oanh liền dừng lại để đợi nàng ta chờ diêu bội oanh đến gần lâm tam tư liền cười nói an vương phi có chuyện gì không Diêu bội oanh cẩn thận đánh giá Lâm Tam Tư mấy lần, lúc ở trong điện vì đứng cách xa nhau, Lâm Tam Tư lại cố ý cúi thấp đầu nên Diêu bội oanh không nhìn rõ được diện mạo của nàng. Hiện giờ đến gần, có thể thấy Lâm Tam Tư có vẻ ngoài không tệ, mắt to ngập nước, da trắng nón nà, môi hồng răng trắng điển hình của một mỹ nhân. Chẳng qua nếu so với dung nhan của nàng thì vẫn kém hơn một bậc. Tâm trạng căng thẳng của riêu bội oanh cuối cùng cũng được thả lỏng, nàng tin chắc rằng nếu thái tử điện hạ đến ngay cả nàng cũng không thèm quan tâm thì nhất định cũng sẽ không để ý đến một nữ tử như Lâm Tam Tư. Nàng nhìn chằm chằm Lâm Tam Tư một lát rồi che miệng cười nói, không có gì, chúng ta cùng nhau đến đây cũng coi như là có duyên, vậy cũng cùng nhau trở về thôi hai người song song đi ra ngoài, Bích Liên và Tử Yến theo sau. Từ xa nhìn lại có thể chứng kiến được bao quát quang cảnh ở hoàng cung quả thật giống như một bức tranh phong cảnh tuyệt mỹ. Diêu Bội Oanh liếc nhìn, hỏi: Lâm tiểu thư vào phủ thái tử được hai tháng rồi sao? Hai tháng lẻ ba ngày. Lời vừa nói ra, ngay cả nàng cũng cảm thấy hơi giật mình. Nàng thế nhưng lại có thể nhớ rõ ràng như vậy. Thái tử Điện Hạ là người rất khó chung đụng đúng không? Diêu Bội Oanh thản nhiên nói, làm cho người ta cảm giác lời nàng ta nói không phải là châm biếm, mà có chút đắc ý từ bên trong. Lâm Tam Tư có chút kinh ngạc, không hiểu Diêu Bội Oanh hỏi vậy là có ý gì, nhưng cũng biết việc công khai nghị luận về thái tử là một cử chỉ vô lễ, huống hồ nàng lại không danh không phận, đương nhiên không thể kể chuyện thân mật giữa nàng và thái tử cho người khác, bèn đáp. Ta chỉ là một người đang chờ bị xử tội, vào phủ để hầu hạ Thái tử Điện Hạ, về tính tình của Thái tử Điện Hạ, ta không dám lên tiếng phê bình. Lâm Tiểu Thư cần gì phải căng thẳng như vậy, ta cũng chỉ tùy tiện hỏi thôi. Diêu Bội Oanh cười nói, giọng của Lâm Tam Tư khiến nàng cảm thấy thoải mái như có một cơn gió xuân thổi qua vậy. Nàng nghĩ nếu lâm tam tư được thái tử sủng ái thì nhất định sẽ vô cùng kiêu ngạo chứ không thể có thái độ đúng mực như thế được. Híp mắt đón ánh nắng, nàng nói. Thái tử bị giam bế lâu vậy, tâm ấy cũng bị đóng băng theo rồi, người khác sao có thể dễ dàng đi vào lòng thái tử được. Có đau khổ đến mấy cũng không muốn nói cho người ta biết đâu. Lâm Tam Tư nghe vậy thì càng thêm hồ đồ, sao Diêu Bội Oanh lại có vẻ như rất thân quen với Thái tử Điện Hạ vậy? Theo như nàng biết thì Diêu Bội Oanh theo đại tỷ vào kinh tử năm 10 tuổi trải qua cuộc sống ở Ninh Vương Phủ, sau lại gả cho An Vương rồi rời kinh. Nhưng cả Ninh Vương và An Vương đều mơ ước đến ngôi vị Thái tử, luôn bất hòa với Thái tử Điện Hạ, nên Diêu Bội Oanh và Hoác Dực không thể nào có quan hệ được an vương phi rất hiểu điện hạ sao diêu bội oanh cười tươi như vô ý liếc lâm tam tư một cái sau đó nhìn về phương xa mập mờ nói chúng ta là bạn cũ có rất nhiều kỷ niệm không muốn cho ai biết nghe giọng điệu ngọt ngào và tự mãn của diêu bội oanh nhìn khuôn mặt ngập sắc xuân của nàng lâm tam tư có chút khinh bỉ và khó chịu Bất luận là cổ đại hay hiện đại, một người phụ nữ đã có chồng mà lại đi đàm luận về một nam tử khác còn dùng ngữ điệu mập mờ vậy thật sự là không nên chút nào. Nghĩ vậy, hảo cảm của Lâm Tam Tư đối với Diêu bội oanh hoàn toàn tan biến cũng không có ý định nói chuyện với nàng ta nữa. Mắt thấy cánh cổng gác thứ ba đã ở ngay trước mắt bóng dáng hà tất kỳ lái xe ngựa thấp thoáng trong góc, liền nói. Xe ngựa của ta ở ngay đằng trước rồi Trong phủ còn có việc Thứ cho ta không thể đi tiếp Cùng An Vương Phi Mong An Vương Phi thứ lỗi cho Diêu bội oanh vốn chỉ vô ý Thể hiện ra sự si mê của mình Với Thái tử Điện Hạ Lại không ngờ Lâm Tam Tư lại có phản ứng như thế Không khỏi có phần sưởng sốt Trong lòng vừa vui sướng Lại vừa bất an Nàng sớm nên ngờ tới Một người tuấn lãng phong độ như Thái tử Thì nữ tử nào gặp cũng sẽ thích Húng hồ hai người cô nam quả nữ còn sống cùng nhau như vậy. Xem ra Lâm Tam Tư đã động lòng rồi, nếu không thì sẽ không thể vì một câu nói của nàng mà kích động như thế. Nhưng dù nàng có kích Lâm Tam Tư thì cũng có ít gì đâu. Tương lai thái tử điện hạ trở về kinh, Lâm Tam Tư lại có thể ngày ngày hầu hạ chàng. Nếu lỡ thái tử không kìm chế nổi mà bị Lâm Tam Tư ngây hoặc vậy nàng biết làm sao bây giờ? Thái tử Điện Hạ là của nàng, chỉ là của một mình nàng thôi. Bất luận kẻ nào cũng không thể cướp mất thái tử Điện Hạ từ tay nàng đâu. Vì trong lòng suy nghĩ lung tung nên diêu bội oanh nhất thời không bình tĩnh nổi, thấy Lâm Tam Tư xoay người định đi, nàng liền vội vàng mở miệng hỏi. Lâm Tiểu Thư, ngươi mỗi ngày đều hầu hạ thái tử Điện Hạ, vậy có biết là trước ngực thái tử có một nốt ruồi màu đỏ không? Lâm Tam Tư đang chuẩn bị rời đi, nghe thấy lời của Diêu bội oanh thì không khỏi nhíu mày, rốt cuộc là nàng ta muốn làm gì. Ngươi đã gả cho An Vương rồi, cũng đã rời Kinh Thành được ba năm, bây giờ lại nói chuyện nốt rồi gì đó, có ý muốn chọc giận ta sao? Một nữ nhân thế này không thể lọt vào mắt xanh của Điện Hạ đâu, mà coi như Điện Hạ có tư tình với ngươi đi chăng nữa, thậm chí là si mê ngươi thì đã sao? Ai mà chẳng có quá khứ, nàng nếu cố chấp không buông tay người cũ thì đã không thể đến phủ thái tử hầu hạ cho thái tử được rồi. Theo nàng, người cũ là ai không quan trọng, tình cảm có sâu đậm đến đâu thì cũng vậy thôi, cái quý nhất chính là người ở hiện tại. Đừng có lưu luyến vấn vương tình cũ mãi, cuối cùng người khổ nhất vẫn chính là mình thôi. Hơn nữa, hiện nay ngươi là nữ nhân của An Vương Phi, đã không còn trinh tiết nữa vậy mà vẫn còn si tâm vọng tưởng rằng điện hạ sẽ vì ngươi mà thủ thân như ngọc sao? sao vậy? lâm tiểu thư là thiếp thân của thái tử điện hạ vậy mà đến cả điều này cũng không biết sao? diêu bội oanh cười ra tiếng, đến cả bích liên và tử yến đi cách xa mấy bước cũng phải nhíu mày. an vương phi thật không biết liêm sỉ chuyện riêng của thái tử điện hạ mà lại dám nói ra trắng trợn như vậy lâm tam tư lắc đầu chậm rãi xoay người lại lạnh lùng nhìn diêu bội oanh khiến cho diêu bội oanh có phần thấp thỏm an vương phi nói rất đúng ta đúng là thiếp thân của thái tử nhưng nốt ruồi màu đỏ mà an vương phi nói thì ta quả thật không biết cũng chưa từng nhìn thấy lâm tam tư cố ý nhấn mạnh hai chữ thiếp thân mày còn hơi cau lại ra điều suy nghĩ thấy diêu bội oanh càng thêm đắc ý mà cười nàng lại thản nhiên nói tiếp Cùng lắm ta chỉ biết là trước ngực thái tử có một vết sẹo nhỏ thôi, chỉ bé bằng hạt vừng ấy. Điện hạ nói là vì có thứ vướng ở trước ngực nên lúc ngủ rất khó chịu, đã lấy dao cạo đi rồi, không biết có phải là cái nốt rồi mà An Vương Phi nói hay không. Lâm Tam Tư nói xong liền bình tĩnh nhìn riêu bội oanh, xin lỗi nhé, ta không phải dạng hiền lành, nếu ngươi đã muốn làm cho ta không thoải mái. Vậy ta cũng phải khiến cho ngươi khó chịu mới được. Tiếng cười của riêu bội oanh lập tức dừng lại, gương mặt vốn đang thỏa mãn lập tức trắng bệch như tờ giấy đờ đẫn đứng yên một chỗ. Bích liên và tử yến thấy vậy thì liếc mắt nhìn nhau, cố gắng nhìn không bật cười, nhưng hai vai thì không ngừng run lên. Lâm tam tư cũng chẳng muốn quan tâm phản ứng của riêu bội oanh mà nhanh chóng quay người đi ra cổng, bích liên ra hiệu cho tử yến rồi cũng bước nhanh theo. Đi ra đến cổng, Lâm Tam Tư liền không nhìn nổi mà bật cười, nếu hoác dực biết là nàng đem chàng ra để chọc tức siêu bội oanh thì không biết sẽ có phản ứng như thế nào đây. Hà Tất Kỳ nóng ruột ngồi chờ trên xe ngựa, vừa thấy Lâm Tam Tư và Bích Liên đi ra thì lập tức nghênh đón, thấy hai người nhìn mình cười, Hà Tất Kỳ liền đưa tay lau mặt thẹn thùng nói. Lâm Tiểu Thư, hai người, sao lại cười vậy? Có phải trên mặt thần có dính gì không? Lâm Tam Tư xua tay nói. Hà Đại Nhân không sao cả, trên mặt không dính gì. Chúng ta là bởi vì mới nhìn thấy có người gậy ông đập lưng ông nên mới cười nàng ta ngu ngốc thôi. Bích Liên phụ họa theo. Đúng đúng đúng, Lâm Tiểu Thư nói rất đúng. Bích Liên đứng ở cổng gác. Đưa mắt nhìn xe ngựa rời đi cho đến khi nó biến mất ở tầm mắt thì mới thấy An Vương Phi thất hồn lạc phách đi ra. Nàng đã gặp An Vương Phi rất nhiều lần còn Lâm Tiểu Thư thì là lần đầu tiên gặp. Nhưng so với An Vương Phi thì nàng thích Lâm Tiểu Thư hơn trong lòng cũng hy vọng rằng Lâm Tiểu Thư có thể thường xuyên đến đây nhiều hơn nữa. Bích Liên mặc dù không thích An Vương Phi nhưng dù sao nàng cũng là người của Thái Hậu Nương Nương. Dù trong mọi hoàn cảnh cũng phải tỏ ra vui vẻ, liền khom người với An Vương Phi, nói. An Vương Phi đi thong thả. Nói xong liền cùng với Tử Yến sóng vai đi về. Bích Liên dù tính cách trầm mùng nhưng vẫn không mất đi sự hoạt bát. Lúc về liền kể lại mọi chuyện cho Thái Hậu nương nương nghe cộng thêm cả Tử Yến ở bên cạnh khoa trương lên, khiến Thái Hậu nghe vào càng thêm cao hứng. Vốn còn không yên tâm với nha đầu này. Giờ xem ra cả ai ra và rực nhi đều đã uổng tâm lo lắng rồi. Thái hậu nương nương vì vui vẻ nên sức ăn cũng nhiều, nói cũng nhiều hơn, không khí rất hòa thuận. Hoàng thượng khó có được một lần cùng thái hậu dùng cơm, gương mặt cũng tươi cười theo, lập tức ban thưởng cho đám người đã bồi thái hậu nói chuyện phiếm. Người chịu trách nhiệm chia phần thưởng là Lưu Trường Phát cũng rất thông minh. Sau khi hỏi thăm liền biết người Thái Hậu thích nhất chính là Lâm Cô Nương ở Phủ Thái Tử, nên lúc lấy đồ ban thưởng cho Hoàng Hậu Nương Nương và Hiền Phi Nương Nương liền cố ý giữ lại mấy món vật phẩm quý hiếm và giá trị rồi đưa tới Phủ Thái Tử. Đến cuối cùng khi ban thưởng cho An Vương Phi, thì món đồ kia thật sự cũng không có gì đặc biệt, không tốt cũng không xấu. An Vương Phi nghe được lý do ban thưởng từ Thái Giám thì trong lòng tức giận đến không kìm chế được. Nàng từ khi nào mà lại thành làm nền cho người khác rồi hả? Thấy bọn hạ nhân đưa phần thưởng vào phòng nàng, nàng liền nhẫn nhịn lấy ngón tay ấm vào lòng bàn tay. Lúc đám người rời đi, nàng lập tức đóng cửa phòng lại rồi gạt hết đồ xuống đất. Ban thưởng cái gì chứ, cái gì nàng cũng không thiếu. Sủng Phi đường. Tác giả. Đinh Đông Nhất Thực hiện Huyết Công Từ Chuyện được chia sẻ tại website ba mươi 33 Lâm Tam Tư được ban thưởng, người vui nhất lại là Bách Hợp, chủ tử nhà mình được sùng ái thì mình cũng có mặt mũi hơn, miệng cứ tươi to toét như thể mình mới là người được thưởng vậy. Sáng sớm Hà Tất Kỳ đã đến đón Lâm Tam Tư vào cung trong phủ chỉ còn lại nàng và Lý Tẩu. Lý Tẩu thì chạy tới chạy lui lau dọn rồi ra ngoài phủ mua đồ, nàng cũng muốn xuất phủ nhưng Lý Tẩu không cho bảo nàng ở đây chờ lâm tam tư về nên nàng cực kỳ nhàm chán. Bây giờ thì vui rồi, lâm tam tư không chỉ trở về mà còn được hoàng thượng ban thưởng rất nhiều đồ, nàng cũng phải bận rộn phân chia các hòm rồi ghi tên các vật phẩm. Tiểu thư, ai cũng nói là hoàng thượng keo kiệt. Nhưng nô tỳ lại cảm thấy những lời này là cố ý muốn bôi xấu hoàng thượng. Bách hợp chỉ vào mấy cái hộp, trong mắt hiện lên kim quang cười hì hì xoa tay nói. Xem ra hoàng thượng rất hài lòng với tiểu thư đấy. Lâm tam tư uống bát canh mà bách hợp nấu, nghiêm mặt nói. Bách hợp em nhầm rồi, ta còn chưa được gặp hoàng thượng mà. Ơ! Bách hợp mở to mắt thắc mắc hỏi. Hoàng thượng còn chưa gặp tiểu thư mà sao lại ban thưởng cho người nhiều đồ thế này. Nói xong lại ngẩng đầu lên làm bộ suy tư. Nếu như nô tì cũng tiến cung một chuyến, vậy có phải cũng sẽ được ban thưởng đôi chút không? Lâm tam tư bị dáng vẻ của bách hợp chọc cười, nói. Nếu em thích gì thì cứ lấy đi cần gì phải tiến cung. Trong đầu lâm tam tư hiện ra hình bóng của hoàng hậu nương nương và hiện quý phi nương nương. Mặc dù có diện mạo duyên dáng quý phái, nhưng vẻ mỹ lệ ấy chỉ là vỏ bọc của một tâm hồn hiểm độc. Không biết năm đó sao tỷ tỷ lại có thể sinh tồn trong cung lâu như vậy. Nàng sâu kín thở dài. Nơi này căn bản không phải là nơi chúng ta thuộc về. Tiểu thư nói phải các phi tử trong cung kia ngoài mặt thì có vẻ rất tốt đẹp, nhưng ai mà biết được nỗi khổ bên trong. Bách hợp gật đầu phụ họa. Nghĩ tới đại tiểu thư hòa khí thiện lương kia, không khỏi có phần không đành lòng. Đại tiểu thư khi ở trong cung không biết đã phải chịu đựng thế nào. Bách hợp phát hiện mình lỡ lời, liền liếc lâm tam tư một cái rồi nói sang chuyện khác. Tiểu thư, người nhìn này, chối hạt ngọc này đẹp lắm đúng không? Bách hợp luôn rất vô tư lạc quan. Rất ít khi lộ ra sự bi thương trong lúc vô tình nghe được câu nói kia khiến cho Lâm Tam Tư cảm thấy hơi kỳ quái trong lòng có phần căng thẳng. Nàng thâm trầm nhìn bách hợp, không quan tâm đến chuối hạt ngọc kia, nói. Bách hợp chuyện liên quan tới vô tỉ tỉ, có phải em đã nghe được gì không? Bách hợp trong lòng ảo não không thôi, vội vàng lắc đầu phủ nhận quay đầu tránh né ánh mắt của Lâm Tam Tư, nói nô tỳ thật sự không có, không có nghe được gì đâu. dáng vẻ này của bách hợp càng khiến lâm tam tư nghi ngờ, không khỏi nhíu mày, đưa tay nắm lấy bà vai bách hợp, bắt nàng nhìn mình. bách hợp, ta, em và phục linh lớn lên cùng nhau từ nhỏ, em không gạt được ta đâu. tiểu thư, em. bách hợp cắn môi muốn nói lại thôi. lâm tam tư nhìn bách hợp. Cũng không ép nàng phải nói ra ngay mà khẽ rú mắt xuống buồn bã cười nói. Thật ra thì bách hợp em biết không? Ta không tin rằng tỷ tỷ tự vẫn tỷ tỷ thiện lương, dũng cảm như vậy chuyện lớn đến đâu thì khi đối mắt nàng vẫn có thể mỉm cười, sao có thể làm ra chuyện thế này được? huống hồ, ta biết tỷ tỷ nhất định cũng sống ta, tin là cha trong sạch, chẳng qua là không có chứng cứ để chứng minh thôi. Lâm tam tư thống khổ nhắm mắt lại thân thể khẽ run biểu lộ sự mất bình tĩnh của mình, một lúc lâu sau mới mở mắt ra, nói. Nếu tin tưởng cha bị oan, thì tỷ tỷ chắc chắn sẽ nghĩ mọi cách để chứng minh, nàng thông minh vậy, không thể làm ra chuyện không sáng suốt nhất là tự vấn để chứng minh sự trong sạch được. Tiểu thư Bách hợp thầm tự trách bản thân từ lần trước ăn nói không suy nghĩ bị thái tử trách phạt. Mấy ngày sau nàng đã học được là cái gì nên nói và không nên nói trước mặt người khác. Thế nhưng lúc ở cùng với lâm tam tư, nàng lại buông lòng tinh thần, nhất thời lỡ miệng làm tiểu thư buồn bã tổn hại đến sức khỏe. Vừa rồi lúc lâm tam tư nhắm hai mắt lại, nàng sợ hãi đến mức quỳ xuống mặt đất, xứng sợ nhìn lâm tam tư, sợ tiểu thư sẽ xảy ra chuyện cho đến khi thấy Lâm Tam Tư mở mắt ra, thân thể cũng không run rẩy nữa, nàng mới từ từ yên lòng, chỉ cảm thấy hai hàm răng và hai má đau nhức vô cùng, nói chuyện cũng không thoải mái. Chợt phát giác ra là vừa nãy do căng thẳng quá nên chỉ biết cắn chặt hai hàm răng lại, không ngờ lại đau đến thế. Nói: Tiểu thư, người đừng như thế. Nô tỳ nói, người đừng làm nô tì sợ. Lâm tam tư nhìn bách hợp bình tĩnh gật đầu. Bách hợp em yên tâm ta đã trải qua nhiều chuyện như vậy còn điều gì có thể đánh gục ta được nữa đây. Bách hợp cứ mấy lần mở miệng rồi lại nuốt trở vào cuối cùng đành phải nói ra. Nô tì cũng chỉ nghe nói thôi chứ cũng không biết có phải là thật hay không. Người ta nói đại tiểu thư không phải tự vấn mà là bị người trong cung hại chết. Bách hợp nhìn chằm chằm lâm tam tư. Nói rất chậm rãi, chỉ sợ nói nhanh lại khiến cho Lâm Tam Tư mất bình tĩnh. Đối với lời của Bách Hợp, Lâm Tam Tư cũng đã từng suy đoán thế này, dù sao Hoàng Cung cũng là nơi không nhìn thấu được lòng người, khắp nơi ẩm chứa những âm mưu toan tính, lúc nào cũng đều có thể phát sinh thảm án. Điều này nàng đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi, nhưng khi nghe từ chính miệng Bách Hợp nói ra, nàng vẫn không thể kìm nén nổi sự đau đớn trong tim ánh mắt bi thương khiến bách hợp cực kỳ đau lòng một hồi lâu sau lâm tam tư mới bình tĩnh trở lại nói bách hợp em nghe ai nói vậy nô tỳ sau khi bị đuổi ra khỏi lâm phủ liền tìm mấy việc vặt ở bên ngoài để làm nhờ đó quen biết một tiểu tỷ muội biểu tỷ của nàng ấy làm cung nữ trong cung Vừa đúng năm nay hết tuổi nên bị đuổi khỏi cung, nô tỳ nghe được điều này từ chính miệng nàng nói. Vậy em có biết vị tiểu thư kia là người hầu ở đâu trong cung không? Bách hợp suy nghĩ một chút rồi nói. Nghe nàng nói thì nàng không phải người hầu cho người trong cung, mà hình như là người chịu trách nhiệm về đồ ăn ở ngự thiện phòng. Lâm Tam Tư bất giác cười khổ. Nàng có phần loạn trí rồi, tội danh mưu hại phi tử là tội rất lớn cho nên những người có liên quan như thái giám và cung nữ tuyệt đối sẽ không thể được thả ra dễ dàng. Mà bọn họ chỉ có hai kết cục, một là chết ở trong cung, hai là chết bên ngoài cung, làm sao có thể để bọn họ sống sót được. Tuy nhiên trên đời này không có bức tường nào mà gió không lọt qua được, bất luận ngươi làm điều gì trái với lương tâm và ý trời. Thì một ngày nào đó cũng sẽ bị đem ra công lý. Lâm Tam Tư âm thầm nắm chặt nắm đấm. Nàng muốn bằng bản lĩnh của mình tìm ra được người đã hại chết tỉ tỉ. Buổi tối Bách Hợp mang những vật phẩm được ban thưởng ra một lần nữa cho Lâm Tam Tư nhìn. Lâm Tam Tư nhìn qua một cái rồi nói. Bách Hợp, lời của ta chưa thể thực hiện được rồi. Bách Hợp khó hiểu hỏi. Tiểu thư nói gì cơ? Nếu muốn cứu cha mẹ ta, thì mấy món đồ này sẽ rất có giá trị sử dụng. Lâm Tam Tư vỗ nhẹ ngu bàn tay bách hợp. Ta chưa thể đáp ứng việc ban thưởng cho em được, coi như là ta nợ em tương lai sau khi mọi chuyện tốt đẹp. Ta hứa sẽ chuẩn bị của hồi môn tốt nhất cho em, gả em cho một vị phu quân như ý. Tiểu thư nói cái gì vậy? Bách hợp chu miệng lên, nói... Nô Tỳ có thể được hầu hạ tiểu thư, đó chính là phúc khí của nô tỳ, ai thèm quan tâm mấy thứ đồ này chứ, dù có cho nô tỳ cả núi vàng núi bạc thì nô tỳ cũng không cần, nô tỳ nói mấy lời kia cũng chỉ là nói giỡn thôi mà." Lâm Tam Tư khẽ mỉm cười. "Ta biết là em nói đùa, nhưng em và Phục Linh đều theo ta từ nhỏ, giờ Phục Linh không biết thế nào, ta không thể giúp gì được cho em ấy, cho nên dù thế nào ta cũng không thể bạc đãi em được. Nghe Lâm Tam Tư nói xong, Bách Hợp liền bật khóc, nói. Tiểu thư chỉ cần có thể được ở bên cạnh tiểu thư cả đời là được, nô tỳ không cần mấy cái gì mà của hồi môn tốt nhất đâu. Lâm Tam Tư thấy Bách Hợp khóc thì liền khuyên nhủ. Được rồi, được rồi, Bách Hợp cả đời này sẽ ở bên cạnh ta là được chứ gì. Đừng khóc nữa. Đi lấy nước rửa mặt đi. Vâng. Bách hợp gạt nước mắt, xoay người đi ra ngoài lấy nước, chẳng bao lâu lại quay lại nói. Tiểu thư, Hà Đại Nhân tới, đang ở sảnh trước chờ người đấy. Lâm Tam Tư khẽ nhíu mày, thầm nghĩ đã trễ thế này hắn còn tới làm gì? Bất quá cũng tốt. Hà Tất Kỳ sau khi đưa nàng về phủ xong liền vội vã đi ngay, có mấy lời nàng còn chưa kịp nói với hắn, đang định ngày mai sẽ tìm gặp hắn, không ngờ là hắn lại tới đây trước. Bách hợp thấy lâm tam tư không nói lời nào thì hoang mang hỏi. Tiểu thư, không phải là thái tử điện hạ đã xảy ra chuyện gì rồi chứ? Dù sao lâm tam tư cũng là người sống lại một lần nên rất an tâm, nói không phải đâu buổi tối đã có người truyền tin đến điện hạ vẫn ổn không phải thì tốt rồi bách hợp vỗ ngực lại nói tiếp vậy hà đại nhân sao trễ thế này còn tới nhỉ lâm tam tư lắc đầu cười nói ai mà biết được nhưng cũng may vừa lúc ta cũng có chuyện muốn tìm hắn nói chúng ta đi đến phòng trước đi hà tất kỳ đang ngồi trên ghế trong phòng khách Thấy bách hợp đỡ Lâm Tam Tư đi vào cửa thì vội vàng đứng dậy, cuối đầu đứng im một bên. Tuy nói là đã gặp mặt nhiều lần, cũng coi như quen thuộc lẫn nhau. Nhưng Hà Tất Kỳ vẫn duy trì sự cung kính và khách sáo như lần đầu tiên gặp mặt. Điều này khiến Lâm Tam Tư rất khó hiểu. Một người khô khan lập gì như vậy sao có thể ở bên hoác rực lâu như thế? Nàng thật sự rất tò mò. sủng phi đường. Tác giả. Đinh Đông Nhất Thực hiện Huyết Công Từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 34 Lâm Tam Tư mặt không cảm xúc đánh giá Hà Tất Kỳ mấy lần thấy dáng vẻ của hắn vẫn rất trầm ổn Nếu đoán không lầm thì nếu Hoắc dực xảy ra chuyện thì Hà Tất Kỳ lúc này chắc đã cuống đến phát điên rồi. Không thể bình tĩnh như thế kia được. Nên nhất định không phải là chuyện có liên quan đến Hoắc dực. Nàng bảo bách hợp đi pha trà, sau đó hỏi. Hà đại nhân chế vậy còn tới tìm ta là có chuyện gì? Hà tất kỳ bị lâm tam tư nhìn chằm chằm, vô cùng mất tự nhiên, nhưng lại không thể lên tiếng ngăn cản, không thể làm gì khác là để nàng tùy ý nhìn mình. Cũng may là hắn cũng có bản lãnh của riêng mình, đã sớm thôi miên mình biến thành một bức tượng đá. Cho dù Lâm Tam Tư có nhìn thế nào thì hắn cũng chỉ cúi mặt không có phản ứng gì. Lâm Tiểu Thư là như vậy. Hà Tất Kỳ chậm rãi nói. Điện Hạ trước khi xuất chinh đã phân phó thuộc Hạ làm một việc. Hôm nay cuối cùng cũng có kết quả. Nên thần đặc biệt tới đây để báo với Lâm Tiểu Thư. Báo với ta ư. Lâm Tam Tư kinh ngạc hỏi. Thấy Hà Tất Kỳ không giống như đang nói giỡn. Điện Hạ lúc rời đi không hề nói với ta chuyện gì cả, nếu là chuyện mà Điện Hạ giao phó cho Hà Đại Nhân, thì Hà Đại Nhân nên đợi Điện Hạ trở về rồi báo mới phải. Hà Tất Kỳ vẫn cúi thấp đầu như cũ, trầm rãi nói. Chuyện này có liên quan đến Lâm Tiểu Thư. Hà Tất Kỳ này tính tình quá trầm mùn, nói năng cũng không có chủ đích, hỏi gì đáp nấy khiến Lâm Tam Tư tức chết, nhưng nàng vẫn làm bộ như không sao, hỏi là chuyện gì vậy chuyện ở thiên lao thuận từ thuộc hạ đã chuẩn bị xong xuôi hết xin tiểu thư thu xếp thời gian thuộc hạ sẽ đưa người đến đó hà tất kỳ cuối cùng cũng đổi tư thế nhưng biểu cảm thì vẫn như cũ một câu nói hời hợt của hà tất kỳ cũng đủ khiến cảm xúc trong lòng lâm tam tư cuồn trào như sóng dữ Nhà Lao ở Kinh Thành chia ra hai loại thiên lao dành để giam tội phạm hoàng tộc và các quan tứ phẩm trở lên còn quan viên tam phẩm trở xuống và dân thường thì nhốt ở địa Lao. Hiện giờ cha mẹ nàng đang bị giam ở thiên lao, không lẽ Hà Tất Kỳ muốn đưa nàng đến gặp cha mẹ sao? Lâm Tam Tư mở to hai mắt, xứng sờ nhìn Hà Tất Kỳ cố gắng qua nét mặt của hắn nhìn ra được điều gì đó. Nàng không bao giờ dám tiết lộ tâm tư của mình, nhưng sao hắn lại biết, hay nói cách khác là tại sao hoác dực lại biết. Mà cho dù bọn họ có biết đi chăng nữa, thì hà tất gì phải thực hiện điều đó giúp nàng, khi điều này có thể gây nguy hiểm cho bọn họ. Lâm Tam Tư nắm chặt tay, cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, giữ bình tĩnh hỏi. Hà Đại Nhân muốn đưa ta đến thiên lao thuận tự làm gì? Lâm Tam Tư không ngờ câu trả lời của Hà Tất Kỳ lại khiến nàng sợ hãi muốn rớt cầm. Đi gặp Lâm Đại Nhân và Lâm Phu Nhân. Hà Tất Kỳ lần này trả lời rất dứt khoát. Hắn là người của Hoác Sực cũng đã làm việc ở triều đình nên đương nhiên từng gặp phụ thân của Lâm Tam Tư mấy lần. Hiện giờ cho dù đối phương có ở trong trại giam thì lời nói của hắn vẫn rất tôn kính, không hề giống với những người bỏ đá xuống giếng. Lâm Tam Tư cảm thấy tim mình đập rất nhanh thật lâu mới phản ứng kịp. Hà Đại Nhân. Muốn dẫn ta đi gặp cha mẹ sao? Hà Tất Kỳ gật đầu. Đúng vậy, hết thảy đều đã chuẩn bị xong tối ngày kia Lâm Tiểu Thư hãy cải trang một chút thuộc hạ sẽ tới đón người. Từ khi Lâm gia xuất hiện biến cố, sau lại sống ở Ninh Vương Phủ, Lâm Tam Tư đã học được cách giấu đi cảm xúc của mình trước mặt người khác. Nhưng lúc này nàng lại cảm thấy mũi mình hơi cay cay, hai mắt ướt nhòa. Khi bị buộc đến Ninh Vương Phủ làm nô tỳ vì cha bị hoạch tội, khi vì muốn cấu Tuyên Nhi mà bị buộc đến Phủ Thái Tử, nàng cũng không cảm thấy muốn khóc như lúc này. Nhưng bây giờ khi nghĩ đến việc sắp được gặp cha mẹ, nàng lại không sao kìm chế được sự xúc động. Xem ra, dù cho người ta bao nhiêu tuổi, dù cho người ta có cường thế đến đâu... Thì khi ở trước mặt cha mẹ ai ai cũng đều là những đứa trẻ cần được yêu thương mà thôi. Hà Tất Kỳ yên lặng chờ phản ứng của Lâm Tam Tư thấy nàng không có ý muốn nói thì liền lên tiếng. Mấy ngày này thần có nhiều chuyện phải làm, không thể lại tới đây, nếu Lâm Tiểu Thư có việc gấp thì cứ bảo người ta đến báo với thuộc hạ một tiếng là được. Lâm Tam Tư lúc này mới hồi phục được tinh thần, nàng biết người mà Hà Tất Kỳ nói là người nào. Trong phủ này nhìn thì có vẻ chỉ có mình nàng, Bách Hợp và Lý Tẩu, nhưng trên thực tế thì xung quanh phủ thái tử có rất nhiều thuộc hạ của hoắc Dực. Điều này Lâm Tam Tư đã cảm giác được khi Hà Tất Kỳ đưa nàng tiến cung, mấy quầy hàng hay tiểu điểm này nọ quanh phủ thái tử đều là ngụy trang hết, lấy phủ thái tử làm trung tâm để phát triển tin tức ra bên ngoài quan trọng nhất là có thể bảo vệ cho hoắc Dực bất kỳ lúc nào. Mặc dù tâm trạng đã ổn định, nhưng lâm tam tư vẫn còn rất nhiều nghi vấn, suy nghĩ một chút liền hỏi. Ngươi mới vừa nói, chuyện này là điện hạ phân phó ngươi làm. Hà tất kỳ nhíu mày trong lòng nghĩ không phải thế thì là gì? Chẳng lẽ ta ăn no dối việc sao? Tuy vậy nét mặt vẫn rất bình thường, đáp khi xuất trinh người khiến điện hạ không yên lòng nhất chính là lâm tiểu thư điện hạ dặn thuộc hạ trước tiên hãy dẹp hết những chuyện khác sang một bên để tập trung làm thỏa đáng chuyện này lâm tam tư không biết có phải hà tất kỳ cố ý nói vậy không nhưng trong lòng bỗng có chút ngượng ngùng nói mặc dù ta không hiểu về quy tắc của các quan trong nha môn nhưng cũng biết để làm được chuyện này không phải đơn giản làm phiền hà đại nhân rồi Lâm Tam Tư nói xong liền đứng dậy, khon lưng hành lễ với Hà Tất Kỳ. Hiện giờ thế sự không ổn, chờ Điện Hạ trở về, ta sẽ xin với Điện Hạ mở tiệc chiêu đãi Hà Đại Nhân để bày tỏ lòng biết ơn của mình. Hà Tất Kỳ được Lâm Tam Tư chỉnh trọng hành lễ làm sợ hết hồn, nói thật, hắn sống đến bây giờ. Người giao thiệp nhiều nhất cũng chỉ có hoác sực và tống cảnh ngưỡng, một người thì lạnh như băng, một người thì nóng như lửa, đột nhiên đối diện với một nữ nhân như vậy làm hắn hơi lu túng, lập tức đỏ mặt nói. Lâm Tiểu Thư đừng khách khí, thuộc hạ sống chết là người của Điện Hạ, Điện Hạ giờ đây đã coi Tiểu Thư là người quan trọng nhất, thuộc hạ tất nhiên phải giúp đỡ cho Điện Hạ. Lâm Tam Tư cười nói. Bất luận thế nào thì ta cũng nên cảm ơn Hà Đại Nhân. Bóng sáng Hà Tất Kỳ rất nhanh đã biến mất ở ngoài cửa, ngay sau đó bách hợp từ phía sau cửa bước ra. Lâm Tam Tư thấy nàng cầm chén trà đã ngồi, liền cười nói. Lần này sao ngươi lại kiên nhẫn không bước ra ngoài vậy? Nô Tì vào phủ lâu như thế, không thể mãi không tiến bộ được. Bách hợp đổ nước trà ngồi vào ống trà bên ngoài viện, nói nô tỳ nghe thấy hà đại nhân nói chuyện về lão gia và phu nhân đoán chắc là chuyện rất quan trọng nên mới từ chắc sảnh đi ra ngoài rồi đứng canh ở cửa tiểu thư người cũng biết là mắt nô tỳ còn tinh hơn cả mắt mèo rồi bảo đảm không có ai nghe thấy hai người nói chuyện đâu chuyện này em làm rất đúng lâm tam tư khen ngợi bách hợp nói có điều em cũng không cần đề phòng quá Lúc này nếu có người muốn vào phủ thái tử thì e là còn khó hơn việc vào hoàng cung nhiều đấy. Nếu Hà Đại Nhân đã dám nói thì chắc hẳn là hắn đã yên tâm sẽ không bị nghe lén. Tại sao ạ Bách hợp đào mắt hỏi. Tiểu thư trước đây người ở trong phủ không phải luôn nói là có tai vách mạch rừng sao? Còn bảo nô tỳ và phục linh tỷ phải chú ý hơn, nhưng trước đây nô tỳ không nhớ được lâu lời người nói ngô tỳ nghe mà từ tai trái xuyên qua tai phải rồi bay mất luôn đó cũng là chuyện từ lâu lắm rồi lâm tam tư thầm thở dài nàng từng nói những lời này là vì trong lâm phủ nàng có một di nương và muội muội luôn muốn tranh sủng hay xuất dụ nhập thần xuất hiện ở gần khuê phòng nàng mỗi lần nhìn nàng bọn họ chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống nàng thôi nên nàng mới bảo bách hợp và phục linh đề phòng bọn họ Nhưng giờ nghĩ lại, Di Nương mặc dù lòng dạ nhỏ nhen, nhưng rất trung thủy với cha nàng, ngày hôm sau khi cha mẹ nàng bị bắt, Di Nương liền thừa dịp người trong nhà lao không chú ý mà cắn lưới tử vấn, mà muội muội cùng cha khác mẹ của nàng giờ này cũng không biết đang làm nô tì trong phủ quan nào. Em thử nghĩ xem, từ khi ta mang thai... Hoa Đại Phu đã vào phủ hai lần, nhưng đến bây giờ vẫn chưa có ai khác biết là ta mang thai, từ đó có thể biết được là Điện Hạ đã phòng bị ký đến đâu rồi. Cũng phải. Bách hợp suy nghĩ một chút, vui vẻ gật đầu nói. May mà có Thái tử Điện Hạ bảo vệ nên không ai đến quấy giày tiểu thư, tiểu thư cũng có thể tiêu diêu tự tại rồi. À phải rồi, tiểu thư người nói cho nô tỳ nghe đi, lúc thái hậu nương nương nghe tin người mang thai thì đã có phản ứng thế nào? Có phải là rất vui sướng hay không? Bách hợp, em lại coi lời của ta như gió thoảng bên tai rồi sao? Lâm tam tư nhẹ dí tay vào chán bách hợp, cười nói. Ta mới vừa nói là chưa một ai khác biết là ta mang thai mà thái hậu nương nương thì lại càng không thể biết. Bách hợp há to miệng kinh ngạc nói Nhưng không phải hôm nay người đã tiến cung sao Chẳng lẽ người không nói cho Thái Hậu Nương Nương biết là người mang thai ư Lâm Tam Tư cười lắc đầu Tất nhiên là không rồi Bách hợp rất khó hiểu hỏi Tại sao chứ Lúc Lương Vương có hài Tử Thái Hậu Nương Nương và Hoàng Thượng biết tin đều rất vui vẻ mà Bây giờ Thái tử Điện Hạ và Tiểu Thư có hài tử, bọn họ nếu biết thì hẳn là sẽ còn vui mừng hơn nữa, sao người lại không nói cho bọn họ? Nếu người nói ra, vạn nhất khiến bọn họ vui vẻ, không chừng bọn họ sẽ thả lão ra và phu nhân ra đó tránh cho người phải ngày đêm lo lắng. Lâm Tam Tư nhẹ nhàng nói. Bách hợp, em suy nghĩ quá đơn giản rồi. sủng phi đường. Tác giả. Đinh đông nhất. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 35. Bách hợp, em suy nghĩ quá đơn giản rồi. Lỡ như vạn nhất bọn họ không vui cho rằng thân phận của ta không xứng để sinh con cho điện hạ thì sao? Sau đó ban cho ta một ly rượu độc để ta chết thì làm thế nào? Nếu chúng ta không thể nắm chắc được kết quả thì tốt nhất là không nên nói. Với lại bọn họ không hỏi thì sao ta phải nói, mà người nói cũng chỉ có thể là điện hạ thôi, em thấy đúng không? Bách hợp nghe lâm tam tư nói mà sợ toát mồ hôi, nàng luôn luôn theo chủ nghĩa lạc quan, chỉ nghĩ việc sinh hài tử là chuyện tốt chứ còn biết nghĩ gì khác đâu. Bây giờ nghĩ nghĩ lại thì thật đúng là đáng sợ, may là tiểu thư chưa nói, không thì. Nếu có phục linh tỷ ở đây thì tốt quá ấy có thể nghĩ ra nhiều biện pháp, không giống như nô tì. Sau này bất luận nô tì nói gì, tiểu thư người đừng nghe là được. Nô tì sợ nô tì lại sai lầm khiến người chịu khổ. Lâm Tam Tư vuốt lại tóc cho Bách Hợp, cười nói. Bách Hợp, có em ở bên cạnh ta là tốt lắm rồi. Tiểu thư, người lại làm nô tì muốn khóc rồi. Bách Hợp rất cay mũi, cố nén không để nước mắt trào ra, gật đầu nói. Nô tì sẽ sống với tiểu thư cả đời. Lâm Tam Tư giận mắng. Nói càn, ta còn chờ ngày được làm mẹ nuôi của con em đấy. Lâm Tam Tư không hề nói đùa, nàng đã ở bên Phục Linh và Bách Hợp rất lâu rồi, đã sớm coi các nàng như người thân ruột thịt. Dù trong tương lai các nàng có gả cho người ta thì mối thân tình này cũng sẽ không bị cắt đứt. Bách hợp tuy rất hay nói chuyện với lâm tam tư, nhưng dù sao vẫn chỉ là một tiểu cô nương, nghe mấy lời này thì rất xấu hổ, khẽ uốn éo nói. Tiểu thư nói gì vậy, nô tì còn chưa có người trong lòng, sao mà có hài tử được. Bách hợp, em vô tư ngốc nghích như vậy, sau này phu quân của em nhất định phải là một người chứng trạc tài giỏi mới được. Lâm tam tư nói xong trong đầu liền hiện ra hình ảnh một người, nói... Bách hợp, em cảm thấy Hà Đại Nhân thế nào? Bách hợp vừa nghe ba chữ Hà Đại Nhân thì mặt đỏ bừng cả lên chậm rãi cúi đầu cắn môi nói. Hà Đại Nhân điều kiện tốt như vậy, nô tỳ sao có thể xứng đôi với người ta? Bách hợp, em lại quên lời ta nói lúc trước rồi đúng không? Lâm Tam Tư Xuyên không tới đây đã một hai chục năm đương nhiên biết tư tưởng nam tôn nữ ti của thời cổ đại. Nhưng dù sao nàng cũng là người hiện đại, nên luôn truyền bá tư tưởng nam nữ ngang hàng cho Phục Linh và Bách Hợp. Bây giờ xem ra, hiệu quả truyền bá của nàng vẫn chưa đủ. Nếu em có ý với Hà Đại Nhân thì ta sẽ giúp em thăm dò. Nếu hai người đều có tình cảm với nhau, vậy còn nghĩ đến chuyện xứng hay không xứng làm gì chứ? Tiểu thư, Bách Hợp xấu hổ đến mức chỉ muốn chui mặt xuống đất luôn. Thật ra thì Nô tỵ Nô Tị thấy rất thích, thích cái dáng vẻ nghiêm túc cứng nhắc của Hà Đại Nhân. Quả nhiên, việc anh hùng cấu Mỹ Nhân từ xưa tới nay vẫn luôn đúng. Bách hợp được Hà Tất Kỳ tìm thấy rồi đưa tới Phủ Thái Tử, hắn còn tìm Đại Phu khám cho Bách hợp nữa, Bách hợp vì thế mà khó tránh khỏi việc sinh ra cảm kích. Cộng thêm mấy ngày nay Hà Tất Kỳ thường hay lui tới phủ thái tử, Bách Hợp lại chưa từng yêu ai, nên chuyện lâu ngày sinh tình cũng là điều rất bình thường. Vốn lâm tam tư chỉ suy đoán thôi, nhưng không ngờ Bách Hợp lại sảng khoái thừa nhận như vậy, thật sự khiến nàng kinh ngạc. Có điều không biết Hà Tất Kỳ nghĩ thế nào về Bách Hợp. Lý Tẩu từng kể cho Lâm Tam Tư nghe ít chuyện về Hà Tất Kỳ, hắn vốn có một thê tử, nhưng vì bị bệnh nên đã qua đời mấy năm trước rồi, sau đó hắn vẫn chưa tái giá. Là do không có ý định tái giá hay do không tìm được người thích hợp thì Lý Tẩu cũng không biết. Chờ ta lựa thời điểm nhất định sẽ thăm dò giúp em. Bách hợp nhìn Lâm Tam Tư, do dự nói. Tiểu thư, người ngàn vạn lần đừng nói là ngô tỳ đó. Lỡ như Hà Đại Nhân biết là Ngô Tị không đồng ý, vậy sau này Ngô Tị sao dám nhìn mặt người ta đây? Em yên tâm, ta biết rồi. Lâm Tam Tư cười nói. Bất quá chuyện này không thể gấp, em và Hà Đại Nhân nên tiếp xúc nhiều một chút. Ta thấy hai người nói với nhau chẳng được mấy câu, như thế thì không được, phải tiếp xúc nhiều mới có thể nảy sinh tình cảm. Em không được xấu hổ, một tên muộn tao mở ngoặt tròn vẻ ngoài trầm lặng không cảm xúc nhưng nội tâm mạnh mẽ đóng ngoặt tròn như Hà Đại Nhân thì chắc chắn sẽ không chủ động đâu, không còn cách nào khác là em phải chủ động rồi. Lâm Tam Tư không hề nghĩ rằng sẽ có một ngày nàng lại trở thành bà Mai ở thời cổ đại thế này. Bách hợp thắc mắc. Tiểu thư, muộn tao là cái gì? À, muộn tao. Có ý để hình dung về tính cách tương đối đặc biệt của hắn. Lâm Tam Tư cảm thấy không nên giải thích rõ quá. Nói. Hà Đại Nhân lần nào cũng lui tới vội vàng nên ta không tiện hỏi. Chờ điện hạ trở lại rồi mời Hà Đại Nhân ăn cơm. Lúc đó nhất định ta sẽ giúp em hỏi. Bách Hợp nói. Tiểu thư thật sự tính toán muốn mở tiệc chiêu đãi Hà Đại Nhân sao? Đương nhiên. Lâm Tam Tư gật đầu. Nàng biết rõ nếu không có hoác dực phân phó thì hà tất kỳ sao phải giúp nàng làm chuyện này, hắn chỉ nghe lệnh mà làm thôi. Nhưng dù có vậy thì nàng cũng cảm thấy rất biết ơn. Mặc dù hắn nghe lệnh của điện hạ mà làm, nhưng hắn thật sự đã giúp ta một việc lớn, bất kể vì nguyên nhân gì thì ta cũng muốn cảm tạ hắn. Lâm Tam Tư lúc nói những lời này trong đầu không tự chủ mà hiện ra bóng dáng hoác dực. Chàng mặt bạch y đứng đó, gương mặt lạnh lùng ánh mắt sâu thẳm, lại nhớ cả lúc chàng ôm chặt lấy nàng cúi xuống trao cho nàng một nụ hôn vừa bá đạo lại vừa không mất đi sự dịu dàng. Bách hợp gật đầu nói. Nô y cảm thấy người đáng cảm tạ nhất là Thái tử Điện Hạ, nếu không phải do Điện Hạ phân phó thì Hà Đại Nhân cũng sẽ không làm mấy chuyện này. Lâm Tam Tư nghe xong trong lòng cảm thấy rất ấm áp và cảm động, Bách Hợp mặc dù đồng tâm với Hà Đại Nhân nhưng lại không binh vực Hà Tất Kỳ trong chuyện này, điều này chứng tỏ Bách Hợp có thể phân rõ công và Tư. Tuy nhiên ngoài sự cảm động ra thì nàng càng hy vọng Bách Hợp và Hà Tất Kỳ sẽ ở bên nhau hơn, Bách Hợp đơn thuần như vậy càng cần có một người thành thuộc như Hà Tất Kỳ ở bên cạnh, có như vậy thì Bách Hợp mới có thể được che chở và bảo vệ thật tốt. Ừ, Lâm Tam Tư trầm giọng nói, có những việc, ngay lúc ta còn không biết thì chàng đã làm giúp ta rồi, phần nhân tình này, ta sẽ dùng cả đời để báo đáp lại. sủng phi đường Tác giả Đinh đông nhất Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website g Chương 36 Cuộc sống cứ thế trôi đi từng ngày Hoác sực mới đó mà đã rời kinh thành được hơn 2 tháng, hơn 2 tháng không gặp nhưng tình cảm của hai người vẫn luôn rạp rào. Lâm Tam Tư vẫn luôn đều đặn nhận được thư của Hoác sực, câu chữ trong thư cũng giống như con người của chàng vậy, lời ít mà lòng nhiều. Ta vẫn ổn, nàng đừng lo. Nhớ nàng. Nàng khỏe không. Đêm mưa, nhớ nàng. Chỉ là những dòng tin như vậy thôi cũng khiến Lâm Tam Tư ngồi ngắm nghĩa thật lâu, có khi ngày nào cũng ngồi xem, điều này thật khiến cho Bách Hợp và Lý Tẩu thấy khó hiểu. Tuy hai người không biết chữ, nhưng nhìn số lượng chữ thì cũng có thể nhận ra là nội dung rất ngắn, chẳng lẽ lại khó hiểu đến thế sao? Nhưng so với chữ trong thư thì hai người thấy tò mò với vật đi kèm hơn, mỗi lần hoác sực gửi thư về là sẽ kèm theo một món đồ, có khi thì là miếng ngọc, khi thì lại chỉ là một phiến lá cây, nhưng bất luận là thứ gì thì lâm tam tư cũng nâng niu như chân bảo. Lâm tam tư thấy hai người khó hiểu thì cũng chỉ cười chứ không giải thích, xem đủ rồi thì tẩn thận gấp lại rồi coi nó như bảo bối cất vào trong một cái hộp màu đỏ thắm, khóa lại mấy ngày tiếp theo lại cất thêm một lá thư nữa vào trừ việc đọc thư của hoác rực ra thì thời gian còn lại lâm tam tư trải qua rất đơn điệu có lúc thì ngồi tâm sự với bách hợp và lý tẩu lúc thì ra sân sau trồng hoa quả và ít rau dưa vậy mới thấy những kiến thức học trong sách vở không hề vô ích dưa chuột mướp cà chua mọc rất nhanh ướt đỏ ướt xanh quả không chỉ to mà màu sắc cũng rất đẹp các loại rau Hành tỏi cũng chiếm một góc, đều rất tươi xanh. Quan trọng là chúng được trồng ở một nơi không ô nhiễm nên rất sạch, có thể tùy tiện lấy một trái dưa chuột, rửa qua với nước là có thể ăn ngay, hoàn toàn không phải lo lắng. Một ngày, Lâm Tam Tư đang ngồi dưới tán cây hóng mát ăn dưa chuột bách hợp mới hái, chợt thấy lý tẩu hấp tấp từ bên ngoài chạy về. Lâm Tam Tư thấy nàng vội vã thì đoán là nàng đã nghe được tin tức gì đó rồi. Lý tẩu hành lễ với Lâm Tam Tư uống vài ngụm nước rồi nói. Lâm cô nương xảy ra chuyện lớn rồi. Lâm Tam Tư khẽ nhíu mày ánh mắt sao động. Lần trước Hà Tất Kỳ đã đưa nàng đến thăm cha mẹ. Khiến lòng nàng yên tâm đôi chút. Qua sự âm thầm thu xếp của Hoắc dực. Cha mẹ nàng tuy bị giam ở thiên lao nhưng cuộc sống trôi qua không quá khổ cực. Người trông coi thiên lao cũng từng là thuộc hạ của Hoắc dực. Sau khi được lệnh của Hoác Dược là phải đối xử tử tế với Lâm Đại Nhân và Lâm Phu Nhân, hắn liền âm thầm đổi phòng giam mới cho hai người đồ ăn cũng được cung cấp theo nhu cầu và khẩu vị thái độ tất nhiên là rất cung kính. Cho nên khi Lâm Tam Tư gặp cha mẹ thì không phải chứng kiến cảnh cha mẹ bị tra tấn, ngược lại còn sống rất thoải mái, trong lòng nàng thấy vậy thì vừa an tâm nhưng cũng vừa lo lắng. Nếu chuyện này bị lộ ra ngoài thì e là cha mẹ sẽ gặp nguy hiểm. Bất quá người cai ngục đã nói mấy câu để nàng yên lòng. Tiểu thư yên tâm thiên lao được chia ra làm bốn khu vực độc lập. Cả bốn người thuộc hạ trông coi nơi này đều là người của điện hạ. Dù có phải liều cả tính mạng thì cũng sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ mà điện hạ giao phó. Thường ngày ở đây cũng chẳng có ai đến. Mà nếu có đến thì bọn thuộc hạ cũng sẽ có biện pháp để người ta không nhìn ra sơ hở. Nếu ngay cả chút việc nhỏ này cũng không làm được, thì thật uổng. công bọn thuộc hạ đã đi theo điện hạ suốt nhiều năm như vậy. Lâm Tam Tư nghe thế cũng yên lòng, không phải là nàng yên tâm về quan cai ngục, mà nàng tin tưởng hoác dực, người dưới tay chàng thì tất nhiên làm việc sẽ không có sai sót. Lâm Tam Tư đang có thai được bồi bổ tốt nên gương mặt căng bóng mịn màng, vầng trán đầy đặn, hai má phúng phính như trẻ con, đôi môi hồng nhuận cười lên để lộ hai má lúng đồng tiền nhỏ, vừa đáng yêu lại vừa ngọt ngào. Lý Tẩu, xảy ra chuyện gì vậy? Nô tỳ đi mua thức ăn trở lại, thấy quan binh đang ở khắp nơi bắt người, không biết là có chuyện gì nên Nô tỳ Tì đã tìm một người quen để hỏi thăm, sau khi biết chuyện thì không khỏi giật mình. Lý Tẩu vô cùng thần bí hít mắt nói Hai người chắc chắn không đoán ra đâu Thì ra hải tử của Lương Vương là con của Lương Vương Phi với một nam nhân khác Đây quả là chuyện không thể tưởng tượng nổi Lâm Tam Tư nghe xong cũng ngẩn cả người Hồi lâu sau nàng mới nhíu mày nói Chuyện riêng Tư liên quan đến bộ mặt hoàng gia như vậy Sao có thể náo động thế chứ Sao lại không Lý Tẩu lắc đầu nói Nghe nói là tin tức do một vị tiểu thiếp trong lương vương phủ truyền ra. Lương vương là người nạp thiếp sớm nhất trong mấy vị hoàng tử, tính cả lương vương phi thì có tổng cộng 5 người, nhưng đã nhiều năm mà không ai sinh được con. Lúc lương vương phi vất vả lắm mới có thai cả nam giả quốc đều vô cùng vui vẻ, làm mấy vị tiểu thiếp sinh lòng đố kỵ. Không biết làm sao lại ra ra được là lương vương phi có nhân tình khác. Mấy vị tiểu thiếp thầm bàn bạc với nhau cảm thấy chuyện không thể nào trùng hợp như vậy. hài tử của Lương Vương Phi rất có khả năng không phải là của Lương Vương, cho nên liền lên kế hoạch bắt kẻ thông dâm. Lương Vương Phi đang ở thời điểm tự mãn nhất, làm việc không suy nghĩ chu toàn bị người ta bắt được. Lương Vương sau khi biết chuyện, dưới cơn nóng giận đã mời Thái Y vào phủ để nghiệm thân. Sau khi thái y vào phủ được một lát thì có kết quả ngay, một kết quả hết sức kinh khủng, hai người đoán thử xem. Bách hợp đảo mắt kinh ngạc nói, đứa bé kia không phải là con của Lương Vương sao? Lý Tẩu cười híp mắt gật đầu. Hai tử chắc chắn không phải của Lương Vương rồi, nhưng có một điều còn kinh khủng hơn cơ. Bách hợp sầu não suy nghĩ một lúc, lắc đầu nói, còn có chuyện gì nữa? Lâm Tam Tư từ nãy vẫn không lên tiếng, lúc này mới nói. Lương Vương mắc bệnh vô sinh. Lời vừa nói ra, không chỉ khiến Bách Hợp sợ hết hồn, mà Lý Tẩu cũng phải trợn tròn hai mắt, không tin nổi nhìn Lâm Tam Tư, nói. Lâm cô nương thật hay, điều này mà cũng đoán được lâm tam tư khẽ nhíu mày trong lòng có chút hoang mang rối loạn chuyện lương vương vô sinh trước khi trọng sinh nàng cũng có nghe thấy nhưng lúc ấy đó là chuyện rất riêng tư nên không nhiều người biết nàng chỉ tình cờ nghe ninh vương nói thôi mà thời điểm đó so với bây giờ là muộn hơn mấy tháng nhưng sao hiện tại mọi người đã biết cả rồi Lương Vương nạp thiếp lâu như vậy mà vẫn không có con, mọi người chỉ chủ quan đổ trách nhiệm lên người nữ nhân. Nhưng lần này Lương Vương phi sinh hạ hài tử, đã đủ để chứng minh rằng nàng có thể sinh đẻ, lại trùng hợp đứa trẻ này là con của một nam nhân khác. Hai chuyện xảy ra đồng thời, đủ để phát hiện ra nguyên nhân chính là gì rồi. Lý Tẩu nghe Lâm Tam Tư nói vậy thì liền bội phục gật đầu lia lìa. Lâm Cô Nương đúng là rất thông minh. Thái Y đã nói là Lương Vương bị vô sinh đứa bé kia chắc chắn không phải là máu mủ của Lương Vương rồi. Bách Hợp nói. Thảm như vậy sao? Lý Tẩu nói tiếp. Đúng vậy. Bách Hợp ngươi không biết đâu, ta ở đầu đường gặp Lương Vương đang đi tới, sắc mặt phải nói là rất khó coi. Lâm Tam Tư thở dài, tuy nói Lương Vương và hoác rực bất hòa. Nhưng thấy người ta gặp chuyện như vậy thì ai cũng có phần đồng cảm. Nàng nói. Cũng phải thôi, khi biết hải tử không phải là con ruột của mình đã đủ làm tan nát cõi lòng rồi. Thái y lại nói thêm điều kia càng làm cho hắn đau khổ hơn. Thật ra, nếu lương vương phi mà không đột nhiên mang thai, thì e là hắn cũng đoán được chuyện mình vô sinh rồi. Nói tới đây, lâm tam tư lại nhớ ra một chuyện, hỏi. Lý tẩu. Hà Đại Nhân có nói là khi nào sẽ tới không? Lý Tẩu lắc đầu đáp. Hà Đại Nhân đã một thời gian không đến, không biết là đang bận chuyện gì, lâm cô nương hỏi làm gì vậy? Không có gì, nếu Hà Đại Nhân tới thì bảo hắn ở phòng trước chờ ta, ta có lời muốn hỏi hắn. Vâng, nếu Hà Đại Nhân có tới thì ngô tì sẽ nói. Lý Tẩu cầm giỏ tôm để dưới đất lên, cười nói. Lâm cô nương vẫn hay nói là muốn ăn tôm để bổ sung canxi, nô tì không hiểu canxi là gì, nhưng chỗ tôm này là tôm mới bắt dưới sông lên, rất tươi mới, nô tì đi làm cho lâm cô nương ăn. Bách hợp cũng nói, Lý Tẩu cho ta làm với, Lý Tẩu lắc đầu, Ngươi vẫn nên ở đây với lâm cô nương đi, chút việc nhỏ này mình ta làm là được rồi, hiện giờ lâm cô nương đang mang thai. Mà trong bụng chính xác là hoàng tôn của nam dạ quốc đó Đúng vậy, vẫn là tiểu thư của chúng ta có phúc khí Cái thai trong bụng tiểu thư mới thật sự là đại hoàng tôn của nam dạ quốc Bách hợp quay đầu nói Tiểu thư, người khác không? Nô tỳ đi pha nước trái cây cho người uống nhé Lâm Tam Tư nhìn hai người trước mặt chỉ vào bụng nói Hai người là đang muốn hầu hạ ta ăn uống hay là hầu hạ đứa bé này hả? bách hợp và lý tẩu nghe vậy thì liền nhìn nhau rồi phá lên cười nơi biên ải trời thường tối nhanh hơn trong kinh thành mới chỉ trạng vạng mà ở nơi này giơ tay đã không thấy năm ngón sâu bên trong sơn cốc là một không gian xanh rộng lớn dựng khoảng mười mấy cái lều xung quanh lều thỉnh thoảng có một đám quan binh đi qua tiếng va chạm của áo giáp và tiếng tí tách của ngọn đuốc truyền tới màn đêm bỗng chốc trở nên bừng sáng điện hạ Hà Tất Kỳ truyền tin tới, Lương Vương đã bị đội nón xanh mở ngoặt tròn tắm sừng, có muốn tháo xuống cũng không được. Tống cảnh ngưỡng sau khi hành lễ liền đứng lên, ánh mắt hưng phấn rõ ràng, lúc này gương mặt hắn tràn đầy sự cương nghị, bên hông đeo một thanh kiếm, dáng vẻ vô cùng anh tuấn. Hoác sực đưa lưng về phía tống cảnh ngưỡng, ánh mắt nhìn vào tấm bản đồ treo trong lều lúc nghe tin mắt vẫn không chút gợn sóng thản nhiên nói tin đã truyền ra ngoài rồi sao đối với phản ứng rất trái ngược của Hoắc rực tống cảnh ngưỡng hết sức tổn thương tuy nhiên đã hơn hai tháng rồi nên hắn cũng quen lập tức trả lời đã phái một lính cưới ngựa tốt nhất đi đến kinh thành rồi không đến tám ngày là có thể đến nơi nói xong nội tâm tống cảnh ngưỡng vừa đắc ý vừa tự hào vốn lộ trình phải mất mười lăm ngày nhưng qua sự huấn luyện của hắn người lính kia tám ngày là có thể chạy tới kinh thành thật đáng để kiêu ngạo hoắt rực nhíu mày xoay người lại đã mấy ngày tác chiến liên tục cực kỳ vất vả nhưng sắc mặt hắn vẫn trầm tính nhìn không ra chút mỏi mệt khí phách cao lãnh cùng dung nhan tuấn lãng nổi bật hơn hẳn tống cảnh ngưỡng Hắn nhìn Tống Cảnh ngưỡng một cái, ánh mắt lạnh lẽo cùng hơi thở lạnh như băng càng khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi hơn cả khi ở trong sơn cốc trống trải này. Lần sau rút ngắn còn 7 ngày. Tống Cảnh ngưỡng làm ra bộ mặt như muốn nói điện hạ, ngài đang dẫn sao? Nói! 8 ngày đã là giới hạn nói được một nửa tống cảnh ngưỡng liền cảm nhận được ánh mắt của hoác sực đang nhìn mình ánh mắt lạnh lẽo khiến cho hắn dừng tóc gáy lời định nói ra lại nuốt vào lập tức sửa lời nhưng thuộc hạ có thể hoàn thành giới hạn của giới hạn hoác sực thu hồi ánh mắt môi mỏng nhích lên một đường cong hoàn mỹ nói cho hà tất kỳ phòng ngừa lương vương giết người diệt khẩu Nói hồi lâu mới về đến trọng điểm, giữa lúc nói còn bị dọa cho sợ mất hồn, ngay cả như thế nhưng tống cảnh ngưỡng vẫn rất hưng phấn. Điện hạ yên tâm, lương vương còn chưa tìm được nàng ta, người cũng đã bị hà tất kỳ huyên bố trí đón ra ngoài rồi. Nói đến đây tống cảnh ngưỡng vui sướng cười. Điện hạ, ngài nói xem lương vương sau chuyện này sao còn dám ở lại kinh thành chứ? Không chỉ bị đội nón xanh còn giúp người khác nuôi hải tử, cuối cùng lại bị cha ra là mắc chứng vô sinh, lương vương lần này vĩnh viễn không lấy lại được danh dự rồi. Hoác sực thờ ơ liếc tống cảnh ngưỡng, nhớ mày nói. Sao ngươi lại có thời gian rảnh đi nghiên cứu lương vương như vậy? Có nghĩ cách để đuổi người hồ kia đi chưa? Tống cảnh ngưỡng vừa nghe giọng của hoác sực là gáy lại bắt đầu đổ mồ hôi, vội vàng nói. Không phải là thuộc hạ không nghĩ cách mà là... Mà là nữ nhân kia rất náo loạn. Tống cảnh ngưỡng vừa nghĩ đến nữ nhân đang khóc lóc om sòm trong lều kia thì liền tức đến nghiến răng nghiến lợi. Ban ngày không hiểu hắn ngu ngốc thế nào mà lại muốn cấu nữ nhân kia. Nếu được quay lại một lần, hắn nhất định chặt đứt ý niệm anh hùng cấu mỹ nhân trong đầu đánh chết cũng không cấu nàng ta. Hoác sực nói... Thả nàng ta đi. Thuộc Hạ cũng muốn đuổi nàng ta đi lắm, nhưng ai mà biết nàng ta lại có khí lực lớn đến vậy, tay đấm chân đá, suýt nữa là hủy dung thuộc Hạ rồi, lại còn liên tục la hét muốn gặp. Điện hạ. Tống Cảnh ngưỡng nói đến đây liền lén ngước nhìn Hoắc Sực một cái, tim cũng nhảy lên cổ họng, cả gan nói: "Điện hạ, hay là ngài Lời còn chưa nói hết đã bị hoắc sực lườm, tống cảnh ngưỡng lại sợ hãi ngậm miệng trên mặt còn lưu lại vết đỏ do bị nữ nhân kia cào, dáng vẻ trông rất ủy khuất. hoắc sực ánh mắt như lưới dao sắc bén, nói, đưa người ra ngoài còn muốn ta phải quyết định thay ngươi. Hai chân tống cảnh ngưỡng khẽ run. Thật ra cũng không phải là không có cách, nhưng dù gì thì nàng ta cũng là nữ nhân, nếu thuộc hạ chói nàng ta lại thì nam giả quốc chúng ta thật không có khí phách. Từ sau khi điện hạ xuất hiện trong quân doanh, người hồ liền gặp thất bại mấy lần liên tiếp, liền trốn không dám lộ diện, mặc cho bọn họ có dùng mọi cách thì quân hồ cũng không dám ra mặt. Điện hạ một lòng muốn bắt giữ người hồ để có thể mau sớm về kinh, nên liền liều một trận điều binh tướng rời đến sơn cốc này. Địa hình trong này rất bất lợi với bọn họ, nếu quân hồ từ đỉnh núi bao vây bọn họ thì có muốn phản kháng cũng không kịp. Thế nhưng điện hạ dù biết việc này rất nguy hiểm nhưng vẫn muốn làm, mặt hắn khuyên can đủ đường cũng không thay đổi được quyết định của điện hạ. Không còn cách nào khác là phải theo điện hạ rời vào bên trong sơn tốc cùng điện hạ xem xét địa hình. Hôm nay đang cùng điện hạ tuần tra trong sơn tốc thì đột nhiên phát hiện một nữ tử rơi từ trên núi xuống, một đường va đụng, cuối cùng ngã đập đầu vào một tảng đá lớn, hôn mê bất tỉnh. Hắn sinh lòng thương hại ý muốn cứu người điện hạ lại chỉ lạnh lùng nhìn lướt qua rồi xoay người bỏ đi, nhưng tống cảnh ngưỡng thì vẫn thương hoa tiếc ngọc nên đã cứu nàng ta. Nào ngờ lúc nàng ta tỉnh lại thừa dịp không ai chú ý liền đi thăm dò xung quanh, vô tình bước vào lều của điện hạ, hơn nữa còn si mê nhìn ngắm điện hạ lúc điện hạ đang nghỉ ngơi. Điện hạ bị đánh thức vốn đã rất tức giận, thấy ánh mắt nàng ta lại đang chăm chú nhìn mình thì trong lòng càng thêm chán phép hơn thái độ đối với nàng ta không cần nghĩ cũng biết là xấu đến mức độ nào. Nhưng nữ nhân kia cũng kỳ lạ, điện hạ càng lãnh đảm thì nàng ta càng thích cố tính bám trụ ở quân doanh không chịu rời đi. Tống cảnh ngưỡng thật ra cũng không phải là không có cách bắt nàng ta rời đi, chẳng qua là trong lòng hắn có chút tính toán, nữ nhân kia tuy tính tình có hơi dữ dằn, nhưng dung mạo lại rất mỹ lệ, một lòng muốn dính lấy điện hạ. Ở nơi rừng núi hoang vắng này, nếu điện hạ để nàng ta lưu lại, ban đêm còn có người giúp điện hạ giải phóng nhu cầu sinh lý. Thật ra điều này nếu là trước kia thì tống cảnh ngưỡng không dám nghĩ đến. Vì hắn vẫn cho là điện hạ tâm lạnh, không muốn gần gũi nữ sắc, nhưng từ sau khi có lâm cô nương, hắn cảm thấy điện hạ cuối cùng đã mở lòng mình rồi, đã như vậy, nếu có thêm một nữ nhân nữa hầu hạ không phải là tốt hơn sao? Nghĩ đến đây trong lòng tống cảnh ngưỡng hối hận không thôi, xem ra chỉ có lâm cô nương mới có thể đi vào lòng của điện hạ thôi, còn bất kỳ nữ nhân nào khác cũng không có khả năng. Ta cho ngươi một canh giờ. Hoác sực lạnh lùng nói, nếu không đưa được nàng ta đi thì ngươi đừng ở lại bên cạnh ta nữa. Điện hạ, tống cảnh ngưỡng mặt như đưa đám, lần đầu hận mình tự cho là thông minh, cảm thấy thật không còn chút mặt mũi nào, xoay người liền đi ra ngoài, vừa ra bên ngoài đã giật cả mình, nữ nhân kia không biết đã trốn thoát bằng cách nào, lúc này đang bị mấy quan binh ngăn trước cửa lều hoác sực. Tống cảnh ngưỡng trong lòng kêu khổ, sai mấy người lôi nàng ta đi. Nữ nhân kia thấy không lao vào được, lại còn bị kéo đi, liền gào to lên. Tại sao chàng không dám ra đây gặp ta, ta thật lòng thích chàng, chỉ cần chàng chịu lấy ta, phụ vương ta. Tống cảnh ngưỡng sợ run người, cảm thấy nếu không lôi nàng ta đi thì e là điện hạ sẽ đi ra đuổi cả hắn đi mất, liền vấy tay nói. Người đâu? Mau chói nàng ta lại Dừng một lát lại nói Nhét vải kín miệng nàng lại cho ta Nữ nhân kia bị chói lại Miệng nhét vải bông Không thể nói được nữa Nhưng vẫn trợn trắng mắt nhìn tống cảnh ngưỡng Tống cảnh ngưỡng đi tới trước mặt nàng ta Nhìn gương mặt xinh đẹp kia Nói Đừng trách ta Chỉ trách ngươi không phải lâm cô nương thôi Trong lòng điện hạ của chúng ta Chỉ có duy nhất một người là lâm cô nương thôi Nghĩ đến cảnh hắn và hà tất kỳ nhét bông vào tai đứng trước phòng điện hạ đêm hôm đó tống cảnh ngưỡng liền nhỏ giọng lầm bầm. Kỳ lạ thật. Nam nhân khi thấy nữ nhân xinh đẹp không phải đều sẽ bị kích thích sao? Sao điện hạ lại chỉ có phản ứng với mỗi lâm cô nương thôi nhỉ? sủng phi đường. Tác giả. Đinh đông nhất. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website ba mươi 37 Trước liều vốn chống trải nhưng bởi vì có chuyện náo nhiệt nên dẫn đến không ít quan binh tới vây xem tống cảnh ngưỡng thấy người ngày càng đông Liền xua tay bảo người ta mau kéo nàng ta đi Lại không ngờ đúng lúc này thì hoát rực từ trong liều bước ra Trong ánh đuốc sáng bừng, hoát rực xuất hiện trong bộ áo giáp oai phong, dáng vẻ anh Tuấn phi phàm Khiến cho nữ nhân đang không ngừng giãy rua lập tức yên tĩnh lại Ánh mắt nhu hòa si mê nhìn hoác rực Hoác giực thờ ơ lướt qua mọi người một lượt Cuộc diện hỗn loạn bỗng chốc trở nên yên tĩnh hẳn Lúc này hắn mới đưa mắt nhìn thẳng nữ nhân kia Nữ nhân kia vô cùng sung sướng Cũng dùng ánh mắt say mê nhìn lại hoác rực Nếu không phải đang bị người ta giữ lại Thì e là nàng ta đã sớm lao tới ôm hoác rực rồi thoát sực hít mắt lạnh lùng nói về nói lại với phụ vương của ngươi trong ba ngày tới mà không xuất hiện ta sẽ san bằng cả hồ tộc các người giọng nói thâm trầm nhấn mạnh từng chữ lọt vào trong tai nàng nhưng không hề thấy nàng có vẻ gì là hoảng sợ ngược lại tống cảnh ngưỡng thì rất bất ngờ nhanh chóng lấy vài nhét trong miệng nàng ta ra hỏi ngươi là công chúa hồ tộc sao Nàng ta nghe xong chỉ quay ra dùng ánh mắt xem thường tống cảnh ngưỡng có mắt như mù quay đầu tươi cười nhìn hoác rực, nói. Chàng biết thân phận của ta sao? Hoác rực chỉ lười biếng liếc nàng ta một cái rồi thôi, trong ánh mắt không có một chút hứng thú. Thân phận của ngươi chẳng có ý nghĩa gì đối với ta cả. Ai nói? Nữ nhân vô cùng tức giận kiêu ngạo nói. Phụ vương ta sủng ái ta nhất ta nói cha làm gì thì cha sẽ làm ngay. Hoắc Sực nghe nàng ta nói thì cực kỳ phiền chán, xoay người muốn đi vào trong lều. nữ nhân kia lập tức cuống lên nói, không phải chàng muốn gặp phụ vương ta sao? ta có thể làm được. Hoắc Sực không muốn tốn lời nữa, không thèm quay đầu mà đi thẳng vào trong lều, thuận tiện giơ tay lên với tống cảnh ngưỡng tống cảnh ngưỡng hiểu ý lập tức dùng mắt ra hiệu với đám quan binh mấy người kia lại lập tức dùng lực lôi nữ nhân kia ra ngoài quân doanh mặc cho nàng ta có khóc lóc om sòm cỡ nào thì cũng chẳng ai quan tâm nữ nhân kia thấy không còn chút hy vọng nào liền hô to lên hót rực chàng đừng coi thường ta ta tên là thái nhã chuyện ta đã nói thì nhất định sẽ làm được ta sẽ tới tìm chàng Thanh âm của Thái Nhã dần dần biến mất trong sơn cốc tựa như tình cảm mới nảy mầm của nàng bỗng chốc đã bị bóp chết. Đến trung tuần tháng 10, khí trời trở lạnh, Lâm Tam Tư ăn cơm tối xong liền đi dạo trong sân. Nghĩ cũng lạ. Những nữ nhân khác mang thai ai cũng có phản ứng mạnh, ba tháng đầu ăn cái gì cũng nôn, nhưng nàng chỉ trừ sau lần hội ngộ Bách Hợp bị nôn một lần ra thì một chút phản ứng khác cũng không có, ăn uống thoải mái đầy đủ thân thể và khí sắc cực kỳ tốt. Bách Hợp đi vào trong sân, trong tay còn cầm cái áo choàng mấy ngày trước Thái Hậu nương nương đưa tới, giúp lâm tam tư mặc vào. Thời tiết trở lạnh rồi, tiểu thư phải chú ý sức khỏe. Lâm Tam Tư cười nói Không biết có phải vì mang thai mà ta không còn sợ lạnh hay không nữa Đương nhiên rồi Nô tỳ nghe nói khi mang thai cũng là mang theo nhiệt lượng của hai người Cơ thể cũng vì thế mà nóng hơn bình thường Lâm Tam Tư nghe vậy liền vỗ nhẹ bụng Nói Bảo Bảo có nghe thấy không Mấu thân có con rồi nên không sợ lạnh nữa Bách Hợp cười nói Tiểu thư, ngô tỳ thường xuyên thấy người nhìn bụng nói chuyện, nhưng mà đứa bé có thể nghe thấy sao? Tất nhiên là nghe thấy rồi, ta làm vậy là để dưỡng thai, nếu nói chuyện nhiều với đứa trẻ thì nó sẽ cảm nhận được. Lúc nó ra đời, sẽ đặc biệt nhạy cảm với thanh âm của ta bởi vì đó là thanh âm mà nó vẫn thường nghe khi ở trong bụng nô tỳ mặc dù nghe không hiểu nhưng nô tỳ biết những điều tiểu thư nói đều rất có đạo lý bách hợp dùng ánh mắt sùng bái nhìn lâm tam tư trước kia lão gia đã nói là tiểu thư thông minh hơn người ngay cả đại thiếu gia và nhị thiếu gia cũng không thể sánh bằng đâu lâm tam tư đang định đáp lại thì lại nghe có tiếng gõ cửa sau đó là giọng lý tẩu hỏi chế thế này rồi ai còn đến vậy tiếng người bên ngoài nói rất nhỏ nên nàng không nghe rõ một hồi lâu lại nghe lý tẩu nói thì ra là tìm lâm cô nương sao lâm tam tư không thể ngờ rằng người đến gặp nàng lại là diêu bội oanh lâm tam tư vốn định mời diêu bội oanh đi vào phòng trước ngồi nhưng không nghĩ diêu bội oanh lại như thể quen biết đường đi lối lại tiến thẳng đến chỗ nàng đang đứng trong sân gương mặt vẫn duy trì nụ cười hiền hòa người khác nhìn vào có khi lại tưởng là hai người rất thân nhau lâm tam tư hướng diêu bội oanh hành lễ lại được diêu bội oanh đích thân đỡ dậy lâm tiểu thư không cần đa lễ trễ như vậy còn tới tìm ngươi sẽ không trách ta chứ sao có thể như vậy an vương phi đến thăm đối với ta là vinh hạnh lâm tam tư bảo bách hợp đi rót nước còn mình thì dẫn diêu bội oanh vào thanh lan các, mời nàng ngồi xuống vế lâm tam tư thì đứng ở một bên lần trước ở trong cung vì nàng thiếu tính nhẫn nại nên đã chọc giận riêu bội oanh giờ riêu bội oanh lại đến tìm nàng làm gì đây riêu bội oanh đánh giá đồ đạc bên trong nhà ánh mắt trong lúc lơ đãng khẽ toát ra sự thâm độc tuy nàng ta đã cố gắng che giấu nhưng lâm tam tư vẫn phát hiện ra được lâm tiểu thư cũng ngồi xuống đi riêu bội oanh cười Dáng vẻ như thể mình mới là nữ chủ nhân ở đây vậy, thở ơ nói. Lâm tiểu thư ở nơi này cũng không kém hơn ta chút nào. Lâm Tam Tư nghe trong lời Diêu Bội Oanh có chút ẩn ý, liền cười đáp, "An vương phi nói đùa rồi, chỗ này của ta sao có thể so sánh được." Diêu Bội Oanh nghe vậy cũng chỉ cười nhẹ, đổi chủ đề. Lần trước ở trong cung vội vã từ biệt, Nhưng ta vẫn cảm thấy ta và Lâm Tiểu Thư rất hợp ý nhau, cho nên ta đã thỉnh cầu tỷ phu của ta mới có thể đi vào phủ thái tử này thực không dễ dàng gì. Lâm Tam Tư thầm nghĩ, nàng ta chịu tốn nhiều tâm tư như vậy để được vào phủ thái tử tìm nàng, nhất định không phải vô duyên vô cớ. nhưng đối phương chưa nói thì nàng cũng chưa thể đoán được nguyên do diêu bội oanh đến đây, không thể làm gì khác là đáp lại. An Vương Phi còn nhớ rõ ta, thật khiến ta bất ngờ. Lâm Tiểu Thư không cần quá khiêm tốn, ngươi cũng xuất thân là thiên kim cành vàng lá ngọc, tâm tư trong sáng, chỉ vì hoàn cảnh nên mới phải vào đây. Sau khi biết chuyện, ta thật không đành lòng. Diêu bội oanh ăn nói rất có cảm xúc, dáng vẻ vô cùng thương tiếc cho Lâm Tam Tư, nói. Thật ra thì, chúng ta đã từng gặp nhau một lần rồi mối nghi ngờ trong lòng lâm tam tư càng thêm sâu đoán không ra tâm tư của diêu bội oanh ta nhớ đêm hoa đăng nguyên tiêu hôm đó là lần đầu ta gặp an vương phi lâm tiểu thư quả nhiên còn nhớ dù gì cũng lâu như vậy rồi ta còn tưởng rằng ngươi đã quên diêu bội oanh dùng khăn gấm che miệng khẽ cười tựa như lơ đãng nhìn lâm tam tư một cái nói nếu chúng ta đã có duyên như vậy không bằng ngươi theo ta đi. Lâm Tam Tư lòng trùng xuống, mắt nhìn thẳng Diêu Bội Oanh, nói: "An Vương phi nói vậy là có ý gì? Ta nghe không hiểu. Ta rất thích những người có tính cách như ngươi, huống hồ chúng ta còn có duyên như vậy, ta có tâm muốn giúp ngươi thôi." Diêu Bội Oanh từ trên ghế đứng lên, cầm tay Lâm Tam Tư nói: "Ngươi từ chỗ tỷ phu ta đến đây, nếu như ta ra mặt xin tỷ phu thì nhất định có thể đổi một người khác đến đây thay cho ngươi hành động động chạm của diêu bội oanh khiến lâm tam tư chán ghét bây giờ thì nàng đã hiểu mục đích diêu bội oanh đến đây là gì rồi lâm tam tư rút tay về nhãi nhặn từ chối tâm ý của an vương phi ta xin nhận nhưng việc vào phủ thái tử là lựa chọn của riêng ta không phải do ai bắt buộc cả mong an vương phi hiểu cho khoảng cách gần sát nhau ánh mắt nhu hòa của riêu bội oanh đột nhiên hít lại giống như rắn độc khiến người ta khiếp sợ sau đó lại mím môi khẽ cười tựa như cảnh tượng vừa rồi chỉ là ảo giác đã như vậy thì cũng không còn cách nào là ta nghĩ nhiều rồi lâm tam tư nói tạ ơn an vương phi đã suy nghĩ cho ta không còn sớm nữa ta phải trở về rồi, nếu một ngày nào đó ngươi muốn rời đi có thể đến tìm ta bất cứ lúc nào. Diêu bội oanh cùng nha hoàn rời khỏi phủ thái tử, miệng vẫn duy trì nở nụ cười. Nhưng ngay sau khi cửa lớn đóng lại, sắc mặt nàng ta lập tức thay đổi. Ánh mắt trở nên hung áp và tàn độc hơn bất cứ lúc nào. Nhược tố đỡ tay Diêu bội oanh nhỏ giọng nói. Vương Phi, nếu nàng ta vẫn không biết xấu hổ, không chịu theo người... Vậy chúng ta phải làm thế nào đây? Diêu bội oanh giống như không nghe thấy lời của nhược tố, nói. Ngươi có nhìn thấy bụng của nàng ta không? Nhược tố cao mày suy nghĩ, lắc đầu đáp. Nô Kỳ đứng canh ở phòng ngoài nên không nhìn. Nàng ta mang thai rồi. Diêu bội oanh đau đớn nhắm mắt lại. Chính nàng cũng không biết lúc nãy ở bên trong nàng đã nhấn nhìn như thế nào. Lúc nàng nhìn thấy cái bụng nhô ra của lâm tam tư, nàng chỉ hận không thể đạp vào bụng lâm tam tư một cước. Hai tháng trước gặp nàng ta trong cung, nàng ta vẫn bình thường mà, sao hôm nay? Vương Phi, người khẳng định trong bụng của nàng ta có cốt nhục của Thái tử Điện Hạ. Tính toán thời gian thì hẳn là không sai biệt lắm. Vậy người định xử lý như thế nào? Diêu bội oanh hít sâu một hơi, vừa rồi nàng có thể nhìn được nhưng hiện tại thì không. Hai tử trong bụng lâm tam tư nhất định phải mau chóng phá bỏ. nhưng người làm chuyện này không thể là nàng được. ngày mai hiền quý phi cho gọi tỷ tỷ vào cung đúng không? vâng buổi tối đã nhận được ý chỉ truyền đến từ trong cung. được vậy chúng ta về phủ gặp tỷ tỷ đi. nhược tố kinh hãi nói vương phi người tính nhờ ninh vương phi sao? diêu bội oanh lạnh lùng cười nói có gì mà không được vì điện hạ ta có thể hy sinh bất cứ kẻ nào sùng phi đường tác giả đinh đông nhất thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website odo chuyện ozg chương ba sáng sớm lâm tam tư ăn xong bữa sáng rồi đến thư phòng tưới nước cho cây lau dọn tủ sách Ngày nào nàng cũng quét dọn thư phòng, cho nên cũng không bẩn lắm, lau một lượt mà khan vẫn sạch, nhìn khan lau trong tay, lâm tam tư cười không ra tiếng, không biết từ lúc nào mà việc dọn dẹp thư phòng đã trở thành thói quen của nàng. Mặt trời mới mọc nên ánh nắng rất chan hòa, lâm tam tư ngồi xuống bên cạnh cửa sổ thư phòng, hôm nay hẳn là phải có thư đến. Đột nhiên, ngoài hành lang phủ thái tử đột nhiên vang lên tiếng pháo nổ và hoan hô của mọi người. Lâm Tam Tư đứng lên đi ra ngoài nhìn, nhưng vì bức tường quá cao, có kiếng chân hết sức thì cũng không nhìn thấy gì bên ngoài. Thấy Bách Hợp đang đi về phía thư phòng, nàng liền hỏi. Bách Hợp bên ngoài có chuyện gì vậy? Không biết nữa ạ Lý Tẩu đã ra ngoài xem rồi, lát nữa sẽ có tin tức. Bách hợp bưng một bát nho xanh đã rửa sạch đưa tới, lâm tam tư tiện tay cầm một quả bỏ vào miệng, bách hợp nhìn mà chảy nước miếng, nói. Tiểu thư, lúc rửa nho nô tì đã ăn thử một quả chua muốn dùng răng luôn, người thích ăn chua như vậy trong bụng có thể là một tiểu vương ra đấy. Câu ăn chua sinh con trai ăn tay sinh con gái không thể tin được. Lúc nói, lâm tam tư lại cầm một quả nho ném vào miệng. Người ta còn nói bụng nhọn là nam hài, bụng tròn là nữ hài, em nhìn cách bụng tròn của ta đi, nếu nói như vậy thì chính là nữ hài rồi. Cho nên ấy mà, không nên quả tin tưởng vào mấy câu kia. Bách hợp cong miệng cười. Tiểu thư, nếu người sinh đôi cả nam cả nữ thì tốt quá nha. Chuyện này cũng không phải do ta quyết định được. Lâm Tam Tư vỗ về cách bụng 4 tháng, nói... Với lại vài ngày trước Hoa Đại Phu tới bắt mạch đã nói là chỉ có một bảo bảo thôi mà. Tiểu thư, lần sau Hoa Đại Phu đến tiểu thư bảo ông ấy bắt mạch xem là tiểu vương gia hay tiểu quận chúa đi. Lâm Tam Tư bật cười. Mệt em quá, người ta là Đại Phu chứ đâu phải thần tiên, sao có thể nhìn ra trong bụng ta có nam hài hay nữ hài được. Bách Hợp đang muốn nói tiếp thì thấy Lý Tẩu từ phòng ngoài chạy vào, liền hỏi. Lý Tẩu, là nhà ai thành thân sao? Lý Tẩu liên tục xua tay, vui vẻ nói. Không phải nhà ai thành thân, mà là Điện Hạ sắp về kinh rồi. Bách hợp cũng vui theo, vội vàng đi tới hỏi tiếp. Điện Hạ thật sự sắp về rồi sao? Đúng vậy. Ta hỏi mọi người sao lại đốt pháo nhiều thế, thì ra là Điện Hạ của chúng ta đánh thắng trận rồi, bọn hồ nhân man dở đã hoàn toàn quy phục Nam giả quốc khiến sân chúng trong kinh thành đều hồ hởi ăn mừng. Lý Tẩu nói xong liền vội vàng bước nhanh tới trước mặt Lâm Tam Tư. Lâm cô nương cuối cùng cũng hết khổ rồi, chờ điện hạ trở về, hoàng thượng cũng sẽ giải trừ lệnh cấm, Lâm cô nương chờ hưởng phúc đi. Lời của Lý Tẩu vang lên rất rõ ràng bên tai Nhưng lại khiến Lâm Tam Tư trở nên mơ hồ, rõ ràng nàng nhớ Điện Hạ phải mất đến một năm mới đánh bại được quân hồ cơ mà, sao giờ lại nhanh như vậy? Chẳng lẽ sau khi sống lại, mọi chuyện đều đã khác lúc trước? Lý Tẩu chuyện Điện Hạ trở về kinh, Hà Đại Nhân không thể nào không biết, sao không thấy hắn tới đây thông báo vậy? Lâm Tam Tư trong lòng có chút sợ hãi. Mọi chuyện xảy ra vượt quá phạm vi hiểu biết của nàng kiếp trước hoặc rực trở về kinh trong tình trạng bị thương nặng còn kiếp này không biết thế nào. Hà Tất Kỳ là người vô cùng thận trọng, nếu nhận được tin điện hạ sắp trở về thì nhất định sẽ tới đây báo cho nàng biết mới phải, nhưng bây giờ ngay cả bóng dáng của hắn cũng không thấy đâu. Liệu có phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn không? Nghĩ tới đây, lâm tam tư cảm thấy tim mình như bị bóp chặt lại. Không thể thở được. Lý Tẩu và Bách Hợp nghe Lâm Tam Tư hỏi vậy thì ngẩn cả người cùng liếc mắt nhìn nhau trong lòng cảm thấy hơi kỳ lạ. Đúng vậy a tin Điện Hạ chiến thắng trở về theo Lý mà nói thì Hà Đại Nhân phải là người biết đầu tiên. Bách Hợp nói. Hay là Hà Đại Nhân còn phải chuẩn bị đón Điện Hạ trở về. Hoặc mới biết tin nên đang trên đường tới đây. Chắc không đâu. Lâm Tam Tư lắc đầu. Hà Tất Kỳ làm việc đâu ra đấy, đương nhiên sẽ không bận đến mức ngay cả thời gian tới đây báo tin cũng không có. Lý Tẩu, ngươi có hỏi được là khi nào Điện Hạ về kinh không? Ngoài kia họ bảo là 5 ngày nữa. 5 ngày nữa, nói vậy thì Điện Hạ đã lên đường được mấy ngày, nếu thế thì Hà Tất Kỳ chắc chắn phải biết rồi. Lâm Tam Tư cố gắng giữ bình tĩnh, nói... Lý Tẩu, ngươi tìm cách báo cho Hà đại nhân là ta muốn gặp hắn. Nô tỳ đã biết. Lý Tẩu gật đầu rồi bước nhanh ra ngoài. Bách hợp thấy sắc mặt Lâm Tam Tư căng thẳng, không biết phải làm thế nào để an ủi, chỉ nói: Tiểu thư, người đừng nóng vội. Nô tỳ ra đường hỏi thăm chút tin tức xem sao. Lâm Tam Tư nghĩ cũng chỉ có cách đó, ba người các nàng bị nhốt ở phủ thái tử, tình hình bên ngoài đều là Hà Tất Kỳ báo, nếu Hà Tất Kỳ còn chưa tới, vậy thà để cho Bách Hợp đi hỏi thăm chút chuyện, như vậy còn dễ chịu hơn là cái gì cũng không biết. Cũng được, em đi đi, chú ý an toàn. Tiểu Thư yên tâm Sau khi Lý Tẩu và Bách Hợp rời đi, chỉ còn lại một mình lâm tam tư ở trong phủ, trong lòng nàng lo lắng nên đứng ngồi không yên, cứ đi tới đi lui trong hành lang thỉnh thoảng lại nhìn ra phía cửa, cuối cùng quyết định đi ra cửa chờ. Lý Tẩu và Bách Hợp cũng rất nhanh chóng trở về. Bách Hợp mang về tin tức không khác gì mấy điều Lý Tẩu nói Điện Hạ Anh Dũng chiến thắng bắt được Hồ Vương, Hồ tộc hoàn toàn khuất phục, ít ngày nữa sẽ trở về. Còn tin tức Lý Tẩu mang về lại khiến cho Lâm Tam Tư càng thêm sinh nghi, đêm qua Hà Đại Nhân đột ngột rời khỏi kinh thành đến giờ vẫn chưa về, người của Hà Phủ cũng không biết là Hà Đại Nhân đi đâu. Mọi chuyện xảy ra trùng hợp khiến nỗi lo lắng trong lòng Lâm Tam Tư càng thêm sâu hơn, nàng đoán nhất định đã xảy ra chuyện quan trọng nên Hà Tất Kỳ mới đi mà không thông báo như vậy, mà nơi hắn đi khẳng định là có liên quan đến hoác rực Nguyên một ngày Lâm Tam Tư lo lắng ủ sầu, cơm cũng không nuốt nổi mấy miếng, ngay cả chuyện vào thư phòng luyện chữ sau giờ ngọ cũng gác lại. Tiểu thư, người ăn thêm một chút đi. Mắt thấy trời đã tối, mà Lâm Tam Tư hầu như chưa ăn được gì, Bách Hợp và Lý Tẩu rất lo lắng. Cơm tối cứ ngồi rồi lại đem hâm nóng lại nhiều lần, các nàng mà không khuyên nhủ thì sợ là Lâm Tam Tư còn chẳng ăn được một miếng cơm. Điện hạ nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, người đừng nên suy nghĩ nhiều, đói bụng lại hại thân thể, điện hạ thấy sẽ đau lòng. Đúng vậy Lâm cô nương, người nên suy nghĩ theo chiều hướng tốt đi. Lý Tẩu thấy Bách Hợp khuyên nhủ hồi lâu mà Lâm Tam Tư vẫn không xoay chuyển, liền nói. Và lại, nếu điện hạ xảy ra chuyện thì trong kinh thành có ai mà không biết. Nếu thế thì mọi người sẽ không hoan hô ăn mừng như vậy đâu. Lâm Tam Tư trong lòng cười khổ không phải là nàng quá bi quan, mà là sau khi trải qua nhiều chuyện, nàng hiểu được trên đời này lòng người hiểm áp cỡ nào, có những chuyện đến người trong cung còn không biết, huống hồ là người bình thường. Lâm Tam Tư thấy Lý Tẩu và Bách Hợp cũng mệt mỏi cả ngày rồi, còn vẫn kiên trì tìm mọi cách dỗ nàng trong lòng có phần ái náy, nói. Hai người ăn xong thì về phòng nghỉ ngơi trước đi, ta ngồi một chút nữa rồi ngủ. Tiểu thư, Bách Hợp còn muốn khuyên nữa nhưng Lâm Tam Tư đã xua tay, nói, ta không sao, hôm qua ngủ nhiều nên bây giờ chưa buồn ngủ, để ta yên tĩnh một mình chút đi. Lý Tẩu thấy Lâm Tam Tư vẫn cố chấp thì liền ra hiệu cho Bách Hợp, nói, Lâm cô nương trong bếp còn nhiều việc chưa làm xong, Nô tỳ và Bách Hợp sẽ không đi ngủ ngay, nếu người có việc gì thì hãy gọi chúng Nô tỳ một tiếng. Lâm Tam Tư gật đầu nói Ta biết rồi Lý Tẩu và Bách Hợp vừa ra khỏi thanh lan cắt Thì nghe thấy tiếng đập cửa Sau đó là một giọng nói rất quen thuộc vang lên Hà Tất Kỳ đứng bên ngoài nói Ta là Hà Tất Kỳ Mau mở cửa Lý Tẩu nghe vậy liền vội vàng chạy ra mở cửa Bách Hợp thì cuống quyết chạy ngược lại Vừa chạy vừa la Tiểu thư Hà Đại Nhân tới Hà Đại Nhân tới Lâm Tam Tư ngồi ở hành lang đương nhiên cũng nghe thấy tiếng đập cửa Lại nghe tiếng bách hợp kêu Liền mau chóng đứng lên bước ra khỏi thanh lan các Sủng phi đường Tác giả Đinh đông nhất Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website ba mươi 39 Trời đã tối đen, ngoài cửa lại không treo đèn Lúc Lý Tẩu mở cửa phải sơ đèn lồng trong tay lên mới có thể nhìn rõ Hà Tất Kỳ đang đứng bên ngoài. Hà Đại Nhân đã đi đâu vậy? Ban ngày ngô tì tới chỗ Hà Đại Nhân tìm người mà không thấy, Lâm cô nương lo lắng muốn chết rồi. Hà Tất Kỳ không đáp lại Lý Tẩu mà trực tiếp hỏi. Lâm tiểu thư đâu? Lý Tẩu nghe ngữ khí nghiêm nhị của Hà Tất Kỳ đoán là có chuyện quan trọng nên vội vàng đứng sang một bên nhường đường cho Hà Tất Kỳ, nói. Lâm Cô Nương ở trong phòng bên ngoài truyền tin điện hạ sắp về kinh, nhưng chúng ta lại chẳng biết gì cả, Lâm Cô Nương lo đã xảy ra chuyện nên đến bây giờ vẫn chưa đi nghỉ. Lý Tẩu nói xong thấy Hà Tất Kỳ không đi vào mà chỉ nghiêng người cung kính đứng một bên thì cảm thấy rất khó hiểu. Tiếp đó lại thấy trong bóng đêm xuất hiện một hình bóng thân mặc áo giáp, dáng người cao lớn tràn ngập khí phách khiến cho Lý Tẩu cảm thấy mọi thứ xung quanh như ngưng đọng lại. Lâm Tam Tư được bách hợp sắt tay đi đến cũng nhìn thấy hình ảnh này bóng dáng lạnh lùng kia đang đứng bên ngoài nhìn về phía mình khiến bước chân của nàng chậm lại tiếng nói trở nên nghẹn ngào điện hạ lâm tam tư không hề nhìn nhầm dáng vẻ kiêu ngạo mang khí phách bức người kia trừ hoác sực ra thì không thể có người thứ hai như thế được hoác sực đi tới trước mặt lâm tam tư ánh mắt lộ vẻ mệt mỏi vì bôn ba đưa tay cầm lấy áo khoác mà hà tất kỳ chuẩn bị cho hắn choàng lên người lâm tam tư cánh tay vòng ra ôm chặt lâm tam tư vào lòng Trời lạnh mà không biết mặc nhiều áo vào Lâm Tam Tư áp sát vào tấm áo giáp lạnh lẽo mà không hề thấy lạnh Nàng từ trong lòng hắn ngẩng đầu lên, nhìn hoác rực nói Điện hạ trở về sớm mà không bảo người báo cho ta biết, để ta còn chuẩn bị Lâm Tam Tư còn chưa nói xong thì đã bị chìm đắm trong lửa nóng của hoác rực Một tay hắn ôm lấy hung nàng, tay còn lại giữ gáy nàng Dồn cả trọng lượng của nàng vào cánh tay hắn, đôi môi mỏng mang theo sự ấm áp và quyến luyến dây dưa môi lưới với lâm tam tư thủy chung không muốn tách ra, hận không thể nhập lâm tam tư vào cơ thể mình, đỡ phải khiến cho hắn ngày đêm mong nhớ. Bách Hợp và Lý Tẩu liếc mắt nhìn nhau cùng che miệng cười cầm đèn lồng chạy vội vào bếp Hà Tất Kỳ mới bước một chân vào phủ, lại thấy cảnh này nên lập tức lui về còn không quên đóng cửa lại. Khoanh tay đứng bên ngoài canh gác. Một lúc lâu sau có người không trụ được nữa rồi. ư ư. Khoảng cách từ nụ hôn này với nụ hôn nóng bỏng lần trước đã là 3 tháng tổng thêm việc mang bầu nên lâm tam tư không thích ứng được. Rất nhanh đã bị hoác rực hôn đến không thở nổi. Hai tay trắng nón liền vội trống lên ngực hoác rực Hai mắt long lanh mở to, dáng vẻ yêu kiều cầu xin tha thứ. Ánh mắt ấy càng khiến hoác sực không kìm chế nổi, lại hung hăng hôn mút đôi môi mềm mại kia một lúc nữa rồi mới lưu luyến tách ra. Hoác sực giúp lâm tam tư vuốt lại tóc, đôi môi mỏng tạm thời thỏa mãn nở nụ cười, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai nàng. Ta xin lỗi, vì hôm nay thơ đến hơi muộn. Lâm Tam Tư nghe ngữ điệu hài hước của Hoắc Sực thì biết là chàng không có gì đáng lo ngại trong lòng nàng lập tức nhẹ nhõm hơn nhiều. Đúng là đến chậm thật. Lâm Tam Tư nhìn Hoắc Sực cười sinh nói. Nhưng mà thư của điện hạ ngày hôm nay gửi đến là bức thư khiến cho ta vui nhất từ trước đến giờ. Hoắc Sực ngắm nụ cười ngọt ngào của Lâm Tam Tư trong lòng vô cùng thỏa mãn, liền ôm chặt nàng nói. Gió thổi lạnh theo ta về phòng thôi. Vâng. Hai người trở về phòng. Lâm Tam Tư liền giúp Hoác sực thay đồ trong nhà mà mặc áo giáp thì không thoải mái lắm. Lâm Tam Tư vừa cởi áo ngoài của Hoác sực vừa nói. Điện hạ, không bằng để ta hầu hạ chàng tắm rửa đi. Lý Tẩu đang làm cơm rồi. Chàng tắm xong thì ra ăn luôn. Hoác sực đứng trong phòng tùy ý để Lâm Tam Tư hầu hạ đáp. Cũng được. Bách hợp sớm đã chuẩn bị xong nước tắm, lại đổ thêm một chút tinh dầu, sau đó yên lặng bước ra bên ngoài. Lâm Tam Tư sau khi cởi áo lót của Hoắc Dực ra thì liền ồ lên một tiếng. Hoắc Dực nhớ mày hỏi, sao vậy? Nhìn thấy cơ ngực của Hoắc Dực, Lâm Tam Tư cũng đỏ mặt tim đập giống như những nữ nhân khác, ánh mắt nàng nhìn vào ngực Hoắc Dực, hôm ở trong cung. Diêu bội oanh khiêu khích nói với nàng là trước ngực hoắt rực có một cái nốt ruồi đỏ, chuyện đó đến giờ nàng vẫn còn để bụng, hiện giờ nhớ lại, bỗng cảm thấy mình rất nhỏ nhen. Nhưng trước ngực hoắt rực không có nốt ruồi đỏ, chỉ có một vết sẹo nhỏ, tuy không lớn nhưng có thể nhìn ra được là vết thương mới. Lâm Tam Tư nhẹ nhàng xoa lên vết sẹo, khiến cho hoắt rực khẽ run lên. Thì ra không hề có nốt ruồi đỏ nào cả Lâm Tam Tư cao mày hỏi Điện hạ bị thương sao? Hoắc sực cầm tay Lâm Tam Tư đưa lên môi hôn hỏi ngược lại nàng Lời do chính nàng nói ra mà cũng không nhớ sao Lâm Tam Tư có chút hồ đồ Điện hạ đang nhắc đến lời nào cơ Hoắc sực đưa tay nhẹ nắm cầm Lâm Tam Tư nhìn thẳng vào mắt nàng sủng nịch nói Hơn hai tháng trước nàng nói với người ta là trước ngực ta có một vết sẹo nhỏ nhanh như vậy đã quên rồi lúc ấy ta chỉ thuận miệng nói vậy thôi lâm tam tư ngượng ngùng cúi thấp đầu nghĩ xem phải làm sao để giải thích với hoắc dực chuyện nàng gặp an vương phi hôm đó nhưng lại trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn trong đầu thoáng hiện lên một suy nghĩ không dám tin nhìn hoắc dực nói điện hạ chàng không lẽ an vương phi nói đúng sao Vậy sao chỗ này của chàng lại? Hoặc sực thấy dáng vẻ cuống quýt của Lâm Tam Tư, môi mỏng liền tà mị nở nụ cười, cúi xuống ngậm lấy môi Lâm Tam Tư, hôn một lúc lâu mới buông ra, yêu thương nhìn ánh mắt mơ hồ của nàng, nói: "Ta muốn để nàng biết một điều, rằng nàng nói gì cũng đúng, nhất là đối với thân thể của ta." Lời của Hoác Sực khiến Lâm Tam Tư vô cùng khiếp sợ, bình thường nàng cảm thấy mình rất thông minh, nhưng hiện tại đầu óc nàng lại không thể bình tĩnh suy nghĩ được. Lời của Điện Hạ là có ý gì? Chẳng lẽ chàng thật sự vì một câu nói của nàng mà cắt bỏ nốt rồi trước ngực ư? Lâm Tam Tư cảm thấy điều này quá mức hoang đường. Nhưng cũng thấy có phần đúng trong lúc nhất thời chính nàng cũng trở nên hồ đồ, không thể làm gì khác là đưa mắt nhìn hoắc rực, chỉ tiếc là ánh mắt của chàng quá mức thâm sâu, nên nàng không thể nhìn ra được điều gì. Ngốc, hầu ta tắm rửa đi. hoắc rực vuốt nhẹ chóp mũi lâm tam tư, xoay người bước vào bồn tắm. Vì hoắc rực đột ngột trở về phủ nên Lý Tẩu và Bách Hợp ứng phó không kịp. Cũng may mỗi ngày phòng bếp đều có sẵn nguyên liệu nấu ăn tổng thêm tài nấu nướng của Lý Tẩu và sự giúp đỡ của Bách Hợp. Hai người rất nhanh đã làm xong một bàn ăn rồi bưng lên, vừa đúng lúc Lâm Tam Tư hầu hạ hoắc rực tắm xong. Lý Tẩu là người từng trải thấy Lâm Tam Tư từ trong phòng tắm bước ra hai má ửng hồng môi sưng lên xiêm y có vài chỗ bị ướt thì liền biết được có chuyện gì rồi hoác sực vẫn giữ dáng vẻ nghiêm trang và thần sắc bình thản trước mặt hạ nhân hoàn toàn không thể hiện ra sự chưa thỏa mãn dục vọng của mình lâm tam tư nhìn hắn mấy lần trong đầu không khỏi hiện lên mấy chữ mặt người dạ thú lâm tam tư vẫn chưa ăn cơm tối lý tẩu và bách hợp đương nhiên cũng không ăn Lâm Tam Tư thấy bát đũa đã dọn xong cơm canh cũng đầy đủ, liền nói không cần Lý Tẩu và Bách Hợp ở bên hầu hạ nữa cho các nàng lui xuống ăn cơm. Điện hạ trở về rồi, nên nàng không dám để Bách Hợp và Lý Tẩu ngồi xuống dùng cơm cùng. Bách Hợp và Lý Tẩu chỉ mong sao hai người có cơ hội gần gũi nhau, vừa nghe lời này liền lập tức lui xuống. Lâm Tam Tư gấp cho hoác rực một miếng sườn xào chua ngọt, nói... Điện hạ nhanh như vậy đã đánh bại được nhà hồ rồi sao?